chương hai trăm bốn mươi lăm hai trăm bốn mươi bốn thứ hai tỷ dân l ũ chỉ là do ấn độ trạng thái tựa hồ ra một chút xíu vấn đề thừa dịp thời gian nghỉ ngơi giang vô địch liền ngồi vào do ấn đ ồ bên người hỏi do ấn đ ồ n g ư ơ i hôm nay rất không tại trạng thái có thể nói cho ta biết vì cái gì à? do ấn đ ồ nhìn một chút giang vô địch trong đôi mắt mang theo một k i a phức tạp vì nói đúng vậy ta gặp phải phiền phái a n g ư ơ i nói nếu như ẩn thật đến đội cả v ã l i ệ t quả bóng kia đội đến lúc đó sẽ là cái dạng gì à? giang vô địch nghe xong đại khái liền hiểu giang vô địch im lặng mà nhìn xem hắn nguyên lai là người đang lo lắng cái này a có lẽ đến lúc đó đội c ả vạ lì hệ không có cách nào tù cướp ngươi nhưng ngươi hoàn toàn không cần lo lắng a năm nay chúng ta đoạt giải quán quân hy vọng còn là rất lớn có tổng quán quân về sau đại khái cũng có thể chứng minh thực lực đến lúc đó còn nói nhiều như vậy làm gì a có phải hay không đạo lý này giang vô địch cũng không có nói với do ấn độ nhiều như vậy hắn vốn chính là một cái thông minh cầu thủ chỉ là nhất thời bán hội nghị quần mà thôi đến giây bốn xeo tít bên kia trực tiếp liền tuyên bố áo ẩn bởi vì là chân nhỏ bị chật nguyên nhân trực tiếp liền vắng mặt nói cách khác trận đấu này xeo tít xuất r a đầu tiên c ờ g là rộ gì ở áo ẩn nhỏ bị chật chân không nên ai nhưng đã người ta chính thức đã nói như vậy vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này có lẽ đội xeo tít cảm thấy không có áo ẩn bọn hắn phản ứng hóa học sẽ tốt hơn có thể thành công địa thắng một ván cái gì đối với ý nghĩa vậy giang vô địch chỉ có thể nói Các người quá ngây thơ rồi tranh tài bắt đầu giang vô địch liền để s e t ị t biết gọi sụp đổ mấy ba ba ba ba điểm bóng trực tiếp liền để sở tí vần ở đây vừa nhìn không còn gì để nói tạm dừng cũng đều cũng dùng bao bọc chiến thuật thế nhưng cho dù là dạng này vẫn như cũ ngăn không được giang vô địch tiến công được tôi h đã không phòng được cái k i a liều tiến công tổng được rồi sau đó ba ba ba đội cạ vạ lủy hết liên tiếp đưa ra mấy cái che trời đóng địa mũ lớn mũ đội s e t ị t toàn đội từ trên xuống dưới đều mất phương hướng từ mình sở tí vẩn xe t t phan bóng đá đậu đen rau uống các người đây là đánh giả thi đấu a sự thật chứng minh áo ẩn chi tại s e o tít liền như là giang vô địch chi tại đội cả vả liệt lúc trước còn có không thiếu f a n bóng đá nói khi ẩn không lên trận thời điểm xeo tít có thể đánh càng tốt hơn xin hỏi xeo tít fans hâm mộ bóng đá các người đội chủ nhà chi tại đánh phải trăng rất phù hợp các người n ó n trước ủng hộ ẩn f a n bóng đá lập tức lại bắt đầu đủ loại t r o phúng bởi vì cái gọi là thua cầu không đáng sợ ai tại ai xấu hổ đến nửa trang sau xeo tít liền càng thêm hẳng mất bất đắc dĩ sơ tí vần đành phải đem xuất ra đầu tiên đội hình cho bỏ vào ghế dự bị bên trên chính thức địa tuyên bố trận đấu này tiến vào g i á c rưởi thời gian thời gian còn lại bên trong vô số xe tít phan bóng đá đều một mặt phẫn nộ địa vứt xuống trong tay mình ủng hộ chủ đội các loại nhãn hiệu sau đó liền rời đi cầu quán đợi đến đấu trường lúc kết thúc cầu trong quán còn lại f a n bóng đá đã không đủ ba mươi cái này toa suất thật đúng là không ít người trợn mắt h ố t mồm lúc nào xe tít như thế không có người tức giận cuối cùng đội cạ vạ lì hết lấy một trăm linh chín tám mươi mốt thi đấu điểm chiến thắng đội xẻo tít song thành đối xe tít quét ngang thuận thuận lợi lợi tiến vào đông quyết tiếp xuống chỉ cần chờ đợi quyết đội ngũ là được rồi lúc này đội bụt cùng 76 hết chính bởi vì tranh đoạt đông quyết vị trí đánh c u i bụi 76 hết cái này trận đấu mùa giải s á t thực ghê gớm hiện tại đội bụt cùng 76 hết ở giữa so điểm là 22. xem ra hai chi đội bóng rất có thể sẽ đánh đến giai đoạn trước cứ việc đội bụt bên kia rất cường thế nhưng bất đắc dĩ là 76 hết là tứ tinh đội bóng người cường thế cũng bất quá là một mình người cường thế mà thôi 76 hết đó là sắp cầu không đủ phân đích tiết tấu dự tính đến đằng sau t h ẻ hạn pha bét rất có thể x é bởi vì là thể lực vấn đề từ đó bại bởi b ả h về phần tây bộ bên kia đến cùng ai sẽ là tây quyết đội dự thi ngũ lúc này thật đúng là nhìn không quá đi ra đầu tiên liền là dọc k ẹ t cùng ổ g ì ì ô so sánh hiện tại bọn hắn dù sao cũng so điểm cũng là hai hai dựa theo năm ngoái tình huống đến xem tự hồ đội dọc k ẹ t cũng có khả năng cùng đội ổ g ì -E、ô tiếp tục đánh đoạt bảy đại chiến mà b ợ là giờ đánh n o u g a t so điểm là ba một vợ là giờ dẫn trước đội nougate ngu g i tại quý sau thi đấu phát huy quả thật làm cho người rất gấp ba điểm bóng tám bên trong một chín bên trong một đều có thể cho ngươi b u ồ n nghịch đi ra ngươi nói n o g a t bên kia sợ hay không đội cả vã l u h ệ vậy mà thành vì đông quyết tây quyết bốn tri đội bóng bên trong cái thứ nhất trước tiên t ấ n cấp em thật n h a n chán sau đó đội cả vã l u hệ tầng quản lý liền cho giang vô địch an bài thử hấn tân tú nhiệm vụ nhìn xem có thể hay không đào móc ra những cái kia tiềm lực tân tú đi ra chỉ là năm nay bọn hắn c ó là số hai mươi lăm ký ngươi nói có thể đ ạ i đến cái gì tiềm lực cầu thủ cung rằng này còn không bằng đem tuyển tú quyền cho giao dịch ra ngoài đổi lại một hai cái tức chiến lược cũng không thể a đầu tiên thử hấn một cái tân tú là g giảng uy li am biết giang vô địch lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm lấy là thấy được a a không sai liên là đội cạm vã l ì hệ huấn luyện viên chính t ỷ d ù n lù đúng vậy g i a hỏa này ngoại trừ giá trị bản thân cùng t ỷ d ù n lù không giống nhau bên ngoài gương mặt kia cực độ tương tự khiến cho còn lấy là t ỷ d ù n lù mặc tăng cao dày tới thử hơn đâu mấy người thành lũy đoàn chiến n g ự a cao su rượu độc rượu ngon l à n g danh gờ giảng uy ly am ngoại trừ những cái kia cơ bản nhất thể đo bên ngoài giang vô địch còn tăng lên cùng gờ giảng uy ly am đơn đấu theo một chút cầu dò xét điều tra gờ giảng uy ly am tựa hồ là một cái rất ưa thích tại vị trí thấp đánh đơn cầu thủ rõ ràng vóc dáng ở bên trong tuyến liền tương đối còn hơi nhỏ còn ưa thích đánh thân thể đối kháng. hắn muốn nhìn một chút gia hỏa này thân thể đối kháng trình độ thế nào đầu tiên g ỡ giảng w i l l i am liền cầm cầu lương đánh giang vô địch phanh phanh phanh một mực dẫn bóng lương đánh sau đó g ỡ giảng w i l l i am liền lộ ra một mặt lúng túng biểu lộ mẹ nó đỉnh bất động giang vô địch mắt khoái thủ nhanh trực tiếp đưa tay đem hắn cầu cho vớt ve nếu như dựa theo hệ thống lực lượng bình chắc g ỡ giảng w i l l i am thể lực hẳn là lẹ veo bảy mươi đổi lại là hậu vệ cái này lực lượng là không sai bị lắm nhưng là đổi lại là tuyến trong cầu thủ cái này lực lượng cũng có chút thất bại thư mắc u n g giang vô địch trực tiếp ngay tại gờ giảng w i liam l trước mặt đùa nghịch dưới bật lên lực rất trực tiếp địa cho gờ giảng w i liam l một cái đối diện mũ lớn sau đó liền nói tiểu nhị ngươi cái này gờ giảng w i liam l một mặt b à bừng tựa h ồ bị giang vô địch khiến cho có chút mất đi lòng tin t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho n g ư ơ i cơ hội chương hai trăm bốn mươi sáu hai trăm bốn mươi lăm đông quyết đội cạ vã lụy ký vị tương đối dựa vào sau lại thêm đội bóng bên trong thiên phú cầu thủ nhiều lắm tự nhiên cũng sẽ không có nhiều ngày như vậy phú cầu thủ tới thử hấn g ợ rằng w i li l am cho giang vô địch cảm giác vẫn được đáng giá một cái hai mươi thuận vị ký xem trước một chút t a đến nước mỹ thời gian tháng năm ngày mười lăm đông quyết liền chính thức địa khai mạc đối thủ là bảy mươi sáu hệ nhìn thấy bảy mươi sáu hệ thế mà thành vì đội cạ vã l ì h ệ n đối thủ giang vô địch liền cười lắc đầu trong lúc nhất thời trong nội tâm cũng không biết phải nói gì tốt bảy mươi sáu hệ xuất r a đầu tiên đội hình là mbi hỏi simon bunner hazitzer d g mà đội cạ vã l ì h ệ n bên này cũng là thông thường đội hình giòn đô giang vô địch cúp mạ doni Ở. mặc dù nói đối đầu 76 hết có chút ít ăn t h i t thòi nhưng đội cạ vạ l ụ hết cũng là có giang vô địch cái này mạnh hơn một chút bởi vì cái gọi là gặp mạnh t h ì cường do đầu cầm cầu mang hơn phân nửa trận về sau trước tiên cũng là tìm tới giang vô địch cái giờ này phòng thủ giang vô địch chính là xìm m ọ n làm là trạng nguyên xìm m ọ n tự nhiên cũng là bị rất nhiều người lấy ra so sánh cũng tỷ như giang vô địch có mà nói nếu như một lần nữa t u y ể n tú đại khái sẽ có càng thêm người lựa chọn đem giang vô địch xem như là trạng nguyên mà không phải xìm mòn cái này sẽ chỉ đột phá đến tuyến trong đi lên r ồ hoặc là nhưng sợ lem đủ ra hỏa s i m ọ n trong nội tâm kìm nén bực bội đâu giang vô địch cười nhìn hắn một biết vì cái gì có nhiều người như vậy không coi trọng ngươi à, bởi vì là ta có một dạng ngươi không có, có đồ vật thứ gì b á giang vô địch m ệ n h bên trong một cái ba điểm về sau liền vừa cười vừa nói ta là ba điểm hiện tại nba đã không phải là đi qua nba đối kháng không có kịch liệt như vậy ngươi cái k i a cái gọi là tố chất thân thể căn bản cũng không giá trị n h ấ t lên không tin ngươi có thể đột phá ta thử một chút giang vô địch khiêu khích địa nhìn một chút s i m ọ n s i m ọ n hướng phía em bị phải qua cầu về sau liền gọi bảy mươi sau hết những người khác đều kéo mở không gian hắn muốn đánh đơn giang vô địch giang vô địch phòng thủ s i m o n cũng tương đối đơn giản thả hai bước khoảng cách nếu như s i m o n dám ném ba điểm vậy cũng coi như hắn đáng tiếc hiện tại là đông quyết ngươi chơi bóng nhất định phải hợp lý huấn luyện viên chính nhưng không cho phép ngươi làm ẩu cho nên dù là s i m o n rất muốn đón giang vô địch đi ném ba điểm thế nhưng là nội tâm khẩn trương cùng khiếp đảm khiến cho hắn không dám ném trung quốc ba điểm hắn không sợ bị giang vô địch trực tiếp đem so với phân cho kéo ra xì mòn mấy cái dưới hông dẫn bóng biến hướng về sau trực tiếp liền từ giang vô địch phải vừa bắt đầu cầm đột giang vô địch cùng s i m mòn hai người cứ như vậy không ngừng địa dùng thân thể tiến hành đối kháng giờ phút này s i m mòn muốn nói một câu ngươi nha không phải nói hiện tại đánh lở bờ a không nói cứu thân thể đối kháng đến sao ngươi nếu là thật không nói cứu thân thể đối kháng lời nói vì lông gì ta cái kia mắt trần g có thể thấy thiên phú vẫn là chơi không lại ngươi a ba cuối cùng s i m mòn cái này tiến công hiệp bị giang vô địch một cái bờ l ọ c s ọ t giải quyết cho chơi ạ, s i m mòn bị giang vô địch cho bờ l ọ c s ọ t có lẽ nếu để cho chúng ta quay về đến cái kia tuyển tú chi dạng có lẽ các đại cầu đội sẽ vì giang vô địch mà tiến hành vô số lần tranh đoạt giao dịch a giờ phút này hẳn là lại điểm một cái lo s a n g giờ l i ế t ô ô ô mà xì ân cùng t ầ n bọn người biểu thị muốn khóc chết dêm ánh mắt của ta bên trong để lộ ra hâm mộ bất quá về sau xong cầu cầu đội lại bắt đầu riêng phần mình rèn sắt kiếp sống khu khu khu thanh â m vẫn tại d ọ c kẹt mò ga phi h ằ n v ă n g lên đi vào hiện trường xem so tài phán bóng đá đều bị cái này một màn trước mắt cho nhìn mười điểm im lặng tình cảm d ọ c kẹt mò ga phi h ằ n vòng d ầ i đắc tội các người a nếu không không có cách nào các người tại bảy phút đồng hồ bên trong hai chi đội bóng cộng lại thế mà chỉ tỷ lệ chính xác bốn cái cầu cái này tỷ lệ chính xác Có chút cao c A bảy mươi sau hệ、so so so, nhìn qua mặt giấy đội hình đúng là rất mạnh mẽ thế nhưng bọn hắn quý sau thi đấu kinh lịch đông quyết kinh lịch lại ít đến thương cảm đội cả vạn luyện bên này còn tốt một chút có giỏ ấn độ cùng giang vô địch hai cái không chế cục diện không tính học bét mà phía trước bảy phút bên trong giang vô địch cũng liền ngoại trừ đánh xìm bọn một cái kia cầu bên ngoài những người khác trên cơ bản cũng không có đánh như thế nào hắn làm muốn trước muốn để đồng đội tìm xem cảm giác 76 hệ huấn luyện viên chính bờ dịt bờ dân so t ỷ ì dùm lụ càng thiếu kiên nhẫn trước gọi một cái tạm dừng thừa dịp cái này tạm dừng thời gian t ỷ ì dùm lụ liền vội vàng cho các đệ tử của mình giảng một cái chiến thuật chúng ta phải tăng tốc chúng ta chuyển đổi tốc độ cuối cùng đưa bóng giao cho vô địch trong tay có biết không giang vô địch nghe nghe làm sao cảm giác phía trước những lời kia đều là nói nhảm duy chỉ có đằng sau một câu kia mới là hắn muốn nói a tạm dừng sau khi trở về bú nở ra hỏa này cũng không biết có phải hay không là đạt được bờ dịt bờ dân trọng dụng em b ở trực tiếp liền đem cầu chuyển cho hắn bú nở ra hỏa này đúng là ý tứ người muốn nói hắn ú ác tính đi tựa hồ cũng không thể nói như vậy bởi vì hắn xác thực rất biết chơi bóng đụng phải một cái sẽ huấn luyện viên vậy tuyệt đối có thể làm cho hắn thành là ôn sở t ạ s t cấp bậc cầu thủ xem hắn cái này trận đấu mùa giải liền có thể nhìn ra được hắn tại ném mấu chốt ba điểm loại chuyện này bên trên tựa hồ rất có năm chắc tỷ như giao dịch đến 76 y i s á hệ ban sơ cái kia ba trận đấu bên trong liền cầm tới hai cái tuyệt sát ba điểm trực tiếp liền để vô số 76 y hệ phan bóng đá yêu thích đến quả cầu này viên sau đó tại về sau trong đoạn thời gian đó liền xuất hiện bù nở cùng e mbói đoạt cầm bóng quyền bù nở cùng xìm bọn đoạt cầm bóng quyền mới đ o á n được đúng vậy hắn đến 76 hệ về sau lại cùng đội bóng chủ lực phát sinh mâu thuẫn người muốn nói 76 hệ ủng hộ a i cái kia không hề nghi ngờ là bọn hắn s o n g trả nguyên n g nhưng mở d ị mở dân hẳn là ủng hộ bù nở cho nên cũng sẽ xuất hiện em bị hỏi nghỉ ngơi bù n ở đạt được vô hạn xuất thủ quyền chuyện như vậy xuất hiện mặc dù nói không biết bờ dịt bờ dân dùng biện pháp gì tạm thời ổn định bù n ở cùng s i m o n em bị ở giữa khẩn trương quan hệ nhưng là có thể xác định chính là một khi vừa gặp phải thua cầu ngay cả quý tình huống rất có thể giữa bọn hắn mâu thuẫn sẽ lần nữa bục phát không cần nói nhảm nhiều lời trở về tranh tài bù n ở đón cuộc dư mạng phòng thủ trực tiếp liền đầu một cái ba điểm bóng trúng đích trúng đích về sau hai đội ở giữa so điểm liền biến thành bảy năm em giò nổ manh qua nửa tràng về sau dựa theo tỷ dần lũ chiến thuật lần nữa máy móc tính địa chuyển cho giang vô địch giang vô địch cầm mặt cầu đối s i m o n trực tiếp một cái c h u y ể n bóng cho đồn ý động tác giả đem s i m o n cho lửa gạt mở về sau liền ba điểm xuất thủ trúng đích bảy tám bù nờ xem xét mẹ nó lao tử thật vất vả mới đem so với phân cho vượt lại ngươi thế mà ngay cả người ta thuốc ném rổ đều không có coi chừng ngươi làm cái quỷ gì à s i m o n xem xét bù nở cái kia đ e n k ị t mặt chủ động địa giơ tay lên biểu thị quả cầu này là tự mình nổi bảy mươi sáu hệ dự bị x môn la chuyền bóng cho xi mòn xi mòn nhìn một chút trên sân tình về sau, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ chuyền bóng b ó n nờ chương ự hai coi trăm bốn mươi bảy hai trăm bốn mươi sáu khổ cực ennis bất quá trong lòng của hắn đối bù nở vẫn là không phục lắm dựa vào cái gì ta phải chuyển bóng cho hắn lao tử muốn được điểm ai đều ngăn không được nhưng bất đắc dĩ tại simon cùng bù nở ở giữa bờ d ị t bờ dân vẫn là lựa chọn bù nở bù nở tiếp tục đánh đơn cột mạ tuổi trẻ cột mạ lần nữa bị bù nở cho miễn cưỡng ăn một cái cầu cục mạ liên tục hai cái hiệp đều đánh không lại bù nờ tizun lù trong lòng đoán chừng đã chửi đ ộ n g vừa vặn thời gian cũng đến có thể thay đổi đội hình giai đoạn kết quả là tizun lù liền đem dọn đồ cục mạ hệ đờ cho đổi xuống dưới để nói b ạ antony trích tan tổ mượn ra sân giang vô địch khi vợ gờ sau đó giang vô địch lấy cầu tại ba điểm tuyến bên ngoài du t ẩ u giờ phút này bảy mươi sau hệ đối với giang vô địch phòng thủ chiến thuật chính là do xìm mọn chủ phòng mà nếu như xìm mọn không phòng được giang vô địch hazit sợ cùng du vật hai người sẽ xuất hiện tại giang vô địch đột phá trên đường đối nó tiến hành phủ kín giang vô địch tự nhiên cũng là nhìn ra bảy mươi sáu hệ t phòng thủ chiến thuật thế nhưng là dạng này hữu dụng a toàn thế giới đều biết đã lần ai ở ở muốn từ cánh phải đột phá nhưng dạng này vẫn không có người nào có thể ngăn được hắn toàn thế giới đều biết dê muốn đột phá lại có ai có thể ngăn được bọn hắn đâu phòng thủ cái đồ chơi này cũng không phải là nói ngơi ư nhiều người liền ra châu không tồn tại dạng này thuyết pháp nếu như có thể một mình phòng thủ vẫn là tận lực một mình phòng thủ trước trận đấu mùa giải đội cả vạ l u hệt vì cái gì phòng thủ hiệu suất toàn liên minh thứ nhất đến mười b ở i vì bọn hắn dưới đại bộ phận tình huống đều là áp dụng bao bọc chiến thuật chỉ có ai cầm cầu liền sẽ có hai người tiến lên tiến hành gia công đợi đến người ta thăm dò rõ ràng ngươi sáo lộ về sau ngươi một bao kẹp liền có người xuất hiện không vị sau đó liền có thể tiến công giang vô địch lựa chọn cường đồ xì m ọ n quả nhiên đem ha zid s ở hấp dẫn tới giang vô địch liền thuận tay một cái kích địa chuyền bóng truyền cho đứng tại một bên khác nhìn antony h mễ lộ antony h nắm lấy cầu đi hai b ư ớ c về sau liền trực tiếp một cái s ở lem đủ kết thúc tiến công chụp xong lam về sau antony h còn hướng lấy môn la triển bậy ra dưới tự mình hai đầu cơ bắp sau đó giang vô địch liền áp dụng dạng này vô lại đấu pháp để bảy mươi sáu hệ đối với giang vô địch phòng thủ chiến thuật thành công địa phá diệt không giải quyết được a giang vô địch bên người giúp đỡ nhiều như vậy người bao bọc giang vô địch về sau hắn t r u y ề n cho hắn tony antony cũng sẽ thấy rõ ràng mà đánh nếu như cảm thấy có thể đánh liền tự mình đánh cảm thấy không thể vậy liền t r u y ề n cho ba điểm tuyến bên ngoài chờ đồ nhi đồ nhi cái này tân tú ba điểm cũng là cực kỳ trí mạng Bờ dịp mở răng trong nội tâm cũng cùng trước đó tì dùng lưu không sai bị lắm đều muốn chửi đống tiết đấu kết quả là hiệp một đánh xong giữa song phương so điểm là hai mươi mốt mười sáu đội cả vạ l ì hệt là dẫn trước một phương thủ tiết đến điểm trực tiếp liền phá hết đội cả vạ l ì hệt bên trận đấu mùa giải đến điểm thấp nhất ghi chép bảy mươi s a u hết trước mắt phải giải quyết vấn đề chính là đối với giang vô địch phòng thủ rất hiển nhiên xì mòn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng thủ đối với giang vô địch tới nói tựa hồ cũng không phải là chuyện đại sự gì không sai giang vô địch có thể ném ba điểm cũng có thể đột phá càng quan trọng hơn hắn đột phá sinh ra thân thể đối kháng cũng là không chút nào bại bởi xì mòn xì mòn lần đầu đụng phải một cái cùng thân thể của hắn đối kháng không thiệt thòi cầu thủ ta nghĩ trong lòng của hắn nhất định là có tranh lệ càng quan trọng hơn bảy mươi sau hệ tiến công toàn bộ đều là dựa vào bú nờ bảy mươi sau hệ hiệp một hết thệ cầm tới mười sáu điểm thế nhưng cái này mười sáu điểm bên trong có chín điểm là bú nờ một người cầm tới so với đội cạ vạ lì hệ bên kia đến điểm đều tương đối đều đều bảy mươi sau hệ bên này liền phải chú ý mấy cái giải thích liền thừa dịp hiệp một sau khi kết thúc cái kia một đoạn thời gian nghỉ ngơi bắt đầu thảo luận tranh tài tương quan sự tình dù sao nếu như sự tình gì đều không làm lời nói đây chẳng phải là rất nhàm chán hiệp hai song phương đều lên đội hình dự bị 76 y m ư hệ đoán chừng là toàn trong liên minh tại so đội hình dự bị thời điểm không thua bởi đội cả và lì hệ đội bóng hiệp hai bọn hắn ra sân đội hình là simon hazitzer mbi hỏi sở cốt cùng ennis mà đội cả và lì hệ thì là cợt lasson nobat cusin nhỏ nén chitan thomson hai cái nhỏ hậu vệ tăng thêm ba tháp đội hình có thể muốn ra như thế kỷ hoa đội hình đến đoán chừng toàn bộ nở bờ a cũng liền tì d ù n lù một cái cợt lasson làm việc liền là đưa bóng xuyên qua nửa tràng sau đó liền chuyển cho đứng ở bên cạnh phối hợp tác chiến cù xin để cù xin tự mình đi phân phối cầu giờ phút này phòng thủ cụ x ỉ n chính là ennis ennis nhìn thấy ennis cụ x ỉ n trực tiếp liền không quan tâm dẫn b a n h liền đối ennis tiến hành cường đánh phí một tiếng ennis trực tiếp liền lui về sau mấy bước ennis lão đại ta chịu không được ga b ờ dịp vờ răng ngươi chịu không được cũng muốn đ ỉ n h bất quá cụ x ỉ n trực tiếp liền đầu một cái cực xa bên trong khoảng cách đương nhiên quả cầu này không có trung đích bảy mươi sau hệ tuyến trong có mb hỏi mà c ầ u bắn ngược phương hướng là tại nhỏ nện cùng mb hỏi ở giữa nhỏ nện trong đầu lập tức liền nghĩ qua vô số nội dung cốt truyện cuối cùng trực tiếp liền đem cầu cho phát qua mb hỏi đỉnh đầu nhìn xem kém một chút liền bị tự mình bắt được cầu em bị ở cao mày nhìn một chút bay quá đỉnh đầu cầu hắn loáng t h o á n g có dự cảm không tốt quả nhiên rất nhanh thân thể của hắn liền bị cái gì đụng phải một cái trực tiếp liền hướng phía trước đi mấy bước sau này xem xét c h i s tan t o mượn ra hỏa này từ vòng rổ bên trên vừa mới xuống tới o ốm mờ không thể tưởng tượng nổi đến từ nhỏ nện cùng c h i s tan t o mượn phối hợp từ nhỏ nện trợ công c h i s tan t o mượn cất cánh trực tiếp liền đem em bị cho các chủ đội cả vạ l u ệ n hiện tại thân cao xác thực chiếm cứ rất lớn ưu thế vợ dịt m dân liền nói với simon go go go simon miệ tự mình hẳn là dễ hiểu kết quả là hắn liền trực tiếp đánh cỡ lạ sơn một cái thời gian kém trực tiếp liền mang theo cầu tiến vào đội cạ vạ lì hệ tuyến trong bên trong đi cuối cùng xong thành một cái lên rộ còn tạo thành nhỏ nẹn phạm quy kỳ thật nhỏ nẹn vốn là muốn mở lọc rơi xì mòn nhưng cuối cùng vẫn là không thành công mà hai người trên không trung tiến hành một phen thân thể đối kháng về sau xì mòn vẫn không có mất đi trọng tâm cuối cùng liền bị đánh một cái hai một cũng may xì mòn phạm quy cũng rất tồi tệ cái này một cái phạt bóng cũng không có trúng đích nếu không sẽ thua lỗ lớn cầm bóng quyền chuyển đổi cỡ lạ sơn lần nữa chuyền bóng cho cù xin c ú xin lần này liền không có lựa chọn cường đánh ennis tranh tài thời gian dài như vậy nếu như toàn bộ đều dựa vào tự mình đơn đánh người thể lực cho dù tốt cũng n h ị n không được ga cụ xin nhắm ngay một cái vòng r ổ về sau liền trực tiếp ba điểm xuất thủ ennis cũng chẳng qua là tượng trưng địa dơ tay đưa lên cũng không thể đủ đối cụ xin tạo thành cái gì lớn q u y nhiễu cứ như vậy c ú xin lần nữa cầm tới ba điểm mbi hỏi xem xét cái này không được liền cùng ennis thương lượng một chút thay quân đối với đội bóng đề nghị của lão đại ennis muốn cũng không có muốn sẽ đồng ý sau đó ennis phát hiện mbi hỏi giống như không có ý tốt đội cạ vạ l ì h ệ t đứng tại tuyến trong song t h á p một mình hắn cũng gánh không được ga mời đọc l ạ n kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bờ uff mảnh quá đà chương hai trăm bốn mươi tám hai trăm bốn mươi bảy kịch đấu hôm nay tâm tư t r í c h tan tổ mượn hai người ở bên trong tuyến phát huy hoàn toàn chính xác thực rất không tệ cuối cùng bảy mươi sau hệ t huấn luyện viên chính b ờ d ị c bờ dân cũng chỉ phải để môn la cũng tới đi chống đỡ một hồi không phải chịu không được ga cứ như vậy bảy mươi sau hệ t bên kia cũng đụng thành tam cao đội hình bọn hắn tam cao mặc dù nói so ra kém đội cạ luyện bên này có thiên phú thế nhưng là xìm em bị hỏi hazit sở lại đều là ôn sở tạt cấp bậc hảo thủ cho nên cái thứ hai đ á n sáu phút bảy mươi sau hệ t cũng n ắ m trong tay một chút thế cục rất nhanh liền biến thành ba mươi ba ba mươi bảy chỉ là lạc hậu đội c ả vạ lì hệ bốn điểm mà đã xong l i ê n dưới tình huống như vậy giang vô địch cùng do ấn đ ồ hai người nhận nhiệm vụ lúc lâm uy từ ghế dự bị bên trên đứng lên trực tiếp địa đi tới kỹ thuật đài phía trước chuẩn bị các loại một cái chết cầu cơ hội liền được phái đến trên sân đi bên kia bờ dịt bờ d â m nhìn thấy giang vô địch cùng do ấn độ muốn lên sàn trong nội tâm liền không còn gì để nói người nha làm sao lại nhiều chuyện như vậy ai chẳng lẽ thì sẽ không thể chờ chúng ta đem so phân cho đổi ngang về sau lại để cho giang vô địch bọn hắn ra sân á thật là im lặng im thấy được giang vô địch cùng do ấn độ tại kỹ thuật đài về sau bảy mươi sau hệ huấn luyện viên chính bờ dịt bờ d ầ n cũng đem bù nở gọi tới xem ra bù nở cũng phải lên t r ậ n bảy mươi sau hệ tại t hiệp hai trong khoảng thời gian này biểu hiện còn là rất không tệ bọn hắn đánh ra phối hợp trên thực tế chủ yếu là dựa vào xìm mòn cùng em bị hai người lực công kích hazit sờ trận đấu này biểu hiện rất tồi tệ hắn bên ngoài tuyến ra s á c cũng không có trợ giúp cho đội bóng ngược lại thành vì đội bóng gân gà Hy vọng hắn vọng cái ó thể tăng lên tự suất mình hiệu lên ném rổ cái giải thích h p â này tích thời điểm tranh t điểm i xin liền Cái cụ công thành mình đơn đánh song thành một lần n tự một vào à địa dựa cũng đại biểu cho song phương muốn tiến hành đội hình thay đổi giang vô địch cùng do ấn độ hai người liền thay đổi c ờ lạ sơn cùng m à bạ d n đầu không chê bóng hơn phân nửa trận về sau những người khác liền kéo ra để long chỉ đạo đi chỉ tập trung làm một việc cái s i m o n thời gian lên sàn đã vượt qua m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ lúc này hắn thể lực đoán chừng cũng sớm đã xảy ra vấn đề cho nên long chỉ đạo rất dễ dàng đ i ệ bỏ rơi xì mòn trực tiếp liền đột kích đến dưới rổ xong thành một cái lên rổ dễ dàng địa là đội cạ vạ luy hệ cầm tới hai điểm giang vô địch thì là nhìn chằm chằm s i m o n hắn không ở tại chỗ thời điểm s i m o n biểu hiện hết sức xuất sắc hoàn toàn liền đem tự mình thân là trạng nguyên thiên phú cho hiện ra đi ra s i m o n đoán chừng trạng thái còn dừng lại đang đánh cờ lạ sờn thời điểm kết quả giang vô địch một bàn tay liền đập tới trực tiếp liền đem cầu cho gậy xuống lập tức lại một lần nữa xong thành công nhanh、em. dễ chịu đ a n g sau tại giang vô địch cùng do ấn đ ổ hai người dẫn dắt phía dưới đội cạ vạ luy h liền bạo phát ra một đợt cao trào đi ra một mặt đánh bảy mươi sáu h ệ có cái chín mươi cuối cùng khiến cho bờ d ị t bờ dân tại hiệp hai còn lại một phút sau thời điểm liền đeo một cái tạm dừng trời ạ ngươi biết bờ d ị t bờ dân trong khoảng thời gian này là làm sao qua được c hắn một mực đang nhìn đồng hồ đọc trong miệng còn có bốn phút còn có ba phút còn có hai phút đồng hồ còn có một phút ba mươi giây chỉ có như vậy hắn biểu thị tự mình nhịn không được cho nên liền gọi tạm dừng đều tạm dừng về sau hắn liền trực tiếp đối bảy mươi sáu hệ trên t sân tất cả mọi người đều sợ chửi ấm lên biểu tình kia nhìn tất cả ăn dưa còn chúng đều là một mặt m ộ bước c nguyên niên kỷ cũng không nhỏ kiềm chế một chút cuối h học ớ bị cùng giám hơn i tiếp i trực l nửa hiệp đánh xong giữa song phương so điểm đúng đúng ba mươi chín bốn mươi tám đội cạ vạn lì hệ dẫn trước chín điểm Tại dĩ vãng bảy mươi sáu hệ chiến thuật vẫn là rất đơn giản cầu thủ cầm cầu vô hạn đánh đơn nhưng là hôm nay vợ d ị t bờ dân bị đội cả vạ lì hệ cường thế dọa sợ cho nên cũng không có áp dụng chiến thuật như vậy mà là đánh cái khác đoàn đội phối hợp chiến thuật chiến thuật không phải nói đội liền có thể đổi cái này cần quá trình thích ứng Bờ dịt bờ d â n nghĩ nghĩ liền nói trước kia chúng ta đánh như thế nào các ngươi liền đánh như thế nào nếu như có thể đối mặt các ngươi người phòng thủ đánh đơn thành công các ngươi liền đánh đơn không được liền giao cho những người khác Bờ dịt bờ d â n nhìn rất rõ ràng đội c ả v ạ l u y ệ t phòng thủ chiến thuật liền là một phòng một đã là nếu như vậy làm gì còn an bài nó chiến thuật của hắn a mà tại một bên khác đội c ạ v ạ luyện trong phòng thay quần áo tự nhiên cũng đang thảo luận nửa chàng sau muốn làm sao đánh tình huống tranh tài đánh đến nơi này nói thật sân nhà tác chiến đội c ạ v ạ l ì h ệ n tại thể lực phương diện này khẳng định là muốn so 76 hệt phải tốt với lại luân chuyển cũng càng thêm hợp lý đã chúng ta hơn nửa hiệp chiến thuật đánh thật không tệ như vậy liền tiếp tục như thế chiến thuật ta ti xuân lù cuối cùng liền định xuống dù sao bất kể thế nào đánh chỉ cần đội bóng một lâm vào đến điểm hoang em đem cầu cho giang vô địch là được rồi cứ như vậy tại vạn chúng chú mục chờ mong phía dưới nửa tràng sau bắt đầu tiểu nhị ngươi cảm thấy ở giữa sân lúc nghỉ ngơi b ả h ệ trong phòng thay quần áo xảy ra chuyện gì ta nghĩ hẳn là cầu thủ hợp nhau tấn công đối bờ dịt bờ dân khởi xướng thảo phạt a n g ư ơ i cái này g i ả tưởng liền hơi cường điệu quá a bờ dịt bờ dân nói thế nào cũng là nờ bờ a danh giáo a có phải hay không cầu thủ làm sao có thể tùy tiện liền đối với hắn khởi xướng thảo phạt đâu không tồn tại trước đó bờ dịt bờ dân đối với xìm bọn sử dụng đều càng thêm không hợp lý xìm bọn cũng chỉ là dùng tâm bình khí hòa phương thức cùng hắn giao lưu mà thôi đây là vì cái gì bởi vì là xìm b n cha hắn đã từng cũng tại bờ dịt bờ dân dưới tay chơi bóng a mở cầu xìm b n chỉ có một người nắm lấy cầu cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn xem giang vô địch. về sau một cái biến hướng sau khi đột phá liền chuyển cho một bên khác dù ấp dù ấp dơ tay chém xuống rất r ứ t r ứ t khoát khoát đ ị a n é m chúng một cái ba điểm bóng quả cầu này phạm phất liền mở ra một đạo đại môn bảy mươi sau hệ bên kia từng cái liền bạo phát mb hỏi ba điểm t u y ế n ra ngoài tay t r ú n g đích bú n ở ba điểm t r ú n g đích hazit s ở ba điểm t r ú n g đích ngoại trừ simon từng cái đều t r ú n g đích ba điểm bóng một đợt mười hai bốn trực tiếp liền đánh hôn mê đội c ả vali e mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở uff m ả n quá đà chương hai trăm bốn mươi chín 248, cụ xìn thật ra sức đồng đội cuối cùng giang vô địch quyết định chính mình tới giang vô địch tăng tốc tốc độ của mình cấp tốc đem cầu mang qua bản trận về sau bên trái ba điểm tuyến bên ngoài lập tức liền xuất thủ b á ba điểm dễ dàng cầm xuống trực tiếp liền phá hết đội cả vạ luy hệt đến điểm hoang bên kia xìm mòn dẫn bóng tiến lên đến trước trận về sau bên ngoài tuyến rơi vị tổ chức lập tức liền từ bên trái cầm cầu đột phá bất quá giang vô địch cũng không có mất vị cuối cùng hắn chỉ có thể cưỡng ép chuyền bóng cho bù nờ bù nờ tại ba điểm tuyến bên ngoài liền nã pháo th n ặ n nhờ nâu、no, nâu、no, no. g e n sát xuất hệ đợi vị trí so mb hỏi muốn tốt rất nhiều cho nên hắn trực tiếp liền bảo vệ d ư ớ i cái này phòng thủ dưới r ổ giang vô địch tiếp tục cầm cầu tiến công từ phía bên phải đột phá vòng quanh xìm mọn thân thể liền đến xoay người một cái trực tiếp liền chạy vào tuyến trong tất cuối cùng tạo thành mb ở tay chân phạm quy đáng tiếc là giang vô địch vội vội vàng vàng quăng ra cũng không có đưa bóng ném vào trong vòng r ổ bằng không một cái hai một xuống tới đoán chừng đội cạ vạ l ì hệ cạ vạ l ì hệ liền đi lên nếu như chỉ dựa vào x ì mọn một người vẫn là rất không có khả năng để phòng được giang vô địch gờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian bên trong tại chỉ đạo thì thảo nói từ cái này mấy hiệp đến xem đúng là cái dạng này chương chỉ đạo nhưng là nếu bàn về đội bóng trạng thái lời nói rõ ràng 76 y i s á hết bên kia so đội cạ vạ l ì h ệ n muốn tốt rất nhiều từ hơn nửa hiệp đến xem đội cạ vạ l ì h ệ n đánh không có có vấn đề gì thế nhưng là đến nửa chàng sau tất cả mọi người cũng có chút lạc mất phương hướng hai phạt hai bên trong cứ như vậy so điểm liền biến thành năm mươi m t b ố dịp bờ dân như trước vẫn là không có lựa chọn gọi tạm dừng chính như cùng chương chỉ đạo nói tới hiện tại đội c ả vạ luyện chỉ là dựa vào giang vô địch một người mà thôi cũng không thể để giang vô địch một người đánh đ ầ y toàn trường a không tồn tại hắn liền muốn nhìn giang vô địch có thể dùng cao như vậy cường độ tranh tài duy trì bao lâu muốn là thật sự có thể duy trì đến tranh tài một giây sau cùng cái kêu b ờ dịt bờ dân biểu thị tự mình không lời nào để nói dù sao như thế đã tính làm ăn gà trong trò chơi gặp được khóa máu treo xuyên qua lửa tuyến bên trong gặp được tấu thị treo tồn tại làm không được làm không được nếu như giang vô địch có thể lực đầu như vậy hắn liền sẽ phát hiện hắn thể lực đầu đã hạ xuống đến hai mươi lăm mà lúc này khoảng cách hiệp ba kết thúc còn có hiệp ba tình huống ở phía sau liền trên cơ bản là như vậy ngươi một cầu ta một cầu ai cũng không thể nói ai liền hạn chế ai tranh tài chính là như vậy trước hai mảnh tính là làm nóng người đằng sau ném lấy ném lấy xúc cảm tới vậy dĩ nhiên tỷ lệ chính xác liền điên cuồng đề cao rồi cuối cùng theo giang vô địch đem xìm mọn lên rồi cho bắt mũ xuống tới cũng dẫm lên bên trong dài tuyến ném bên trong một cái siêu viễn cự ly ba điểm về sau hiệp ba liền kết thúc song phương so điểm là bảy mươi hai bảy mươi hai đánh ngang bảy mươi sau hệ xác thực tính là một chi rất mạnh đội bóng chúng ta đều biết cái này trận đấu mùa giải mặc dù nói mọi người đều rất rõ ràng đội cạ vạ l u y ệ t rất mạnh nhưng cường ở nơi nào đâu đến điểm rất nhiều trận đấu chứng minh tại đội cạ vạ l u y ệ t trong trận đấu hiệp ba qua đi thường thường liền biến thành rác rưởi thời gian có rất ít đội bóng có thể tại thứ ba tiết lúc kết thúc còn có thể cùng đội cạ vạ l u y ệ t so điểm đánh ngang chương chỉ đạo liền nói ra cái nhìn của mình bất quá bên cạnh hắn tại chỉ đạo liền minh bạch càng thêm xem trọng đội cạ vạ l u y ệ t thế nhưng là ngươi không nên quên trận đấu này là đội cạ vạ l u ệ n sân nhà với lại phía trước một vòng trong trận đấu đội cạ vạ l u ệ n sớm liền kết thúc rơi mất vòng bán kết mà bảy mươi sau hết thì là cùng đội một đánh bài nếu bàn về thể lực không cần phải nói khẳng định là đội cạ vạ l ì h ệ t bên này tốt hơn hắn cũng xác thực có đạo lý riêng của nó dù sao ai cũng không thuyết phục được ai cái kia nếu như vậy liền dứt khoát một điểm xem so tài a đang giải thích đài bên này một mực mù tất tất còn không bằng xem so tài ai là đúng ai là sai các loại hiệp bốn đánh xong chẳng phải rõ ràng a hiệp bốn bắt đầu đội cạ vạ l ì h ệ t bên này đội hình là giang vô địch cục mạ đô nhi hệ đỡ cùng cụ xì bảy mươi sau hệ t bên kia thì là simon simon mô la a n nít cùng sơ cót hai cái này simon đâu một cái gọi dô nạ t h ẳ n simon một cái gọi bèn s i m mòn không có lầm tạ ơn mở đầu c ủ xin liền đứng bên ngoài tuyến chờ đón cầu thấy được c ủ xin chuẩn bị sẵn sàng về sau giang vô địch liền thuận tay đưa bóng cho nem tới lập tức vẫn lui lại đến logo khu vực s i m mòn cái q u ỷ gì thế nhưng là đoán chừng s i m mòn lúc trước cũng là làm qua một chút nghiên cứu giang vô địch tư liệu biết giang vô địch ném xa có một tay cho nên ngươi có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy còn lại tám người tại ba điểm tuyến bên trong một mực dây dưa không rõ mà duy trì có giang vô địch cùng xìm mòn hai người đứng tại logo khu vực trò chuyện nhìn xem cái này kỳ hoa trắng cảnh tất cả mọi người đều không còn gì để nói tình cảm các ngươi đây là đang viết vị trí bên trên xem so tại a ba g chân thực sân bóng mô phỏng thượng đế thị giác đằng sau hệ đợi liền đón môn la trung đích một cái ném ném cầm bóng quyền chuyển đổi về sau s i m o n không lấy cầu giang vô địch lại tiếp tục đi theo hắn có lẽ ngươi có mệnh hay không à? s i m o n không có đi đáp lại giang vô địch không người càng thêm cẩn thận từng ly từng tí địa không lấy cầu bởi vì hắn sợ giang vô địch cũng nhìn ra hắn thể lực không được tình u ố n g đi ra cuối cùng xì mòn liền đem cái này phòng tay cầu truyền cho một cái khác sụ tìm gạ xì mòn s i m o n lựa chọn đánh đơn loạ bạn xuất thủ、Sắc. giang vô địch ngay đầu tiên liền chạy hơn phân nửa trận nhìn cái này giang vô địch cái kia nhanh chóng dám vẻ s i m o n cũng liền bận bịu cùng theo một lúc chạy tới s i m o n tình huống gì a cầm xuống phòng thủ dẹp cụ xin vốn là muốn đến một chiêu c h u y ể n xa cuối cùng nhìn thấy chăm chú cùng tại giang vô địch bên người s i m o n cuối cùng lại hủy bỏ tự mình k h ô n g chế bóng hơn phân nửa trận mang hơn phân nửa trận về sau cụ xin trước tiên liền muốn đưa bóng r a o cho giang vô địch giang vô địch liền khoát tay áo ra hiệu để cụ xin tự mình làm hắn tiếp tục đợi tại lộ gô nơi này nghỉ ngơi xỉ bọn nhìn một chút huấn luyện viên chính bờ dịt bờ răng tựa hồ là chừng cầu ý kiến một cái bờ răng chính mình cái này hẳn là muốn làm sao là muốn cùng đồng đội phối hợp phòng thủ còn tiếp tục nhìn chằm chằm g i a n g vô địch Bờ dịt bờ răng cũng đúng xỉ bọn tới một đợt ánh mắt ra hiệu Bờ dịt bờ răng ngươi liền theo dõi hắn đi không có chuyện gì sau đó cụ xỉn lại ném chúng một cái ba điểm phòng thủ hắn sờ cót tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp a sờ cót ta cũng rất bất đắc gì à, ta chỉ là đánh số bốn vị cụ x ỉ là số năm vị đó a đội cả vạ l u hết dựa vào cụ x ỉ hiệp bốn vừa lên đến liền đánh, đánh một đợt năm mươi ti bờ dịt bờ dân tưởng tượng dứt khoát liền đem sợ c ố t cho bông xuống đem á m ì dô n ư ờ n cho cầm đi lên trước đó á m ì dô lượn bị liên minh cùng đội bóng hết thể cấm so t ạ i năm trận đấu nguyên nhân là bởi vì hắn ở đây bên cạnh chơi điện thoại mặc dù nói lúc tiên là có nguyên nhân dù sao nữ nhi của hắn nhập viện rồi mà thế nhưng là nhu cầu cấp bách có nồi bảy mươi sáu h ệ t cũng mặc kệ những này cấm thi đấu kết thúc về sau hắn cũng một mực ở vào bị vứt bỏ trạng thái một trận đấu có thể trước bốn phút đã là tạ thiên tạ địa sự tỉnh hiện tại để dô lượn ra sân bờ dân cũng không biết đúng hay không nhưng lúc này bảy mươi sáu hết á c thực cần một cái x đ ế chống lại chương ự hai coi trăm năm mươi hai trăm bốn mươi chín sẽ không mệnh g i a n g vô địch vốn dĩ là tại nhánh cuối sẽ là một trận long tranh h ổ đấu thế nhưng là kết cục lại ngoài ý muốn để cho người ta nghĩ không ra mb ói mắt cá chân bị t r ậ t thương lui ha dít sở du ấc ném rổ đã mất đi t r ư t tâm toàn đội liền dựa vào xìm mòn cùng b ù nở hai người đang chống đỡ thế nhưng là khi đội cả v ạ l u h ệ t áp dụng bao bọc chiến thuật đi bao bọc những người khác thời điểm 76 hết những người khác mấy lần xuất thủ đều không trúng bắt đầu liền bị đội cả v ạ l u h ệ t đánh một cái 110. đến đằng sau 76 hết trên cơ bản liền gg sau đó đội cả v ạ l u h ệ t lấy 111-93 dễ dàng địa kết thúc rơi mất tranh tài nói thật ta nghĩ tới hiệp bốn có rất nhiều nội dung cốt truyện thế nhưng là ta lại không có nghĩ q u a h m bị hỏi sẽ làm bị thương lui 76 hết sẽ điên cùng giả sát giải thích tại kết thúc trước đó nói một câu nói như vậy bên trận đấu tốt nhất số liệu dĩ nhiên chính là giang vô địch ba mươi điểm mười một trợ công cùng mười dịp đúng vậy hắn quý sau thi đấu tam đôi đương nhiên cái này chủ yếu cùng dưới tay hắn mấy cái thẻ phong có quan hệ rất lớn hệ đờ ngăn không được em b i hỏi đi hệ đờ lão đại ta kẹp lại vị trí ngươi tranh thủ thời gian để đến t r í c h tan tồn sần ta không đoạt cho ngươi c ù x ỉ n ta muốn bên ngoài tuyến ném ba điểm ta không muốn đi vào liền là bởi vì là dạng này bởi vì là tạo thành giang vô địch tam đôi chiến tích kết quả là liền có phóng viên hỏi giang vô địch xong trận đấu này ngươi là có hay không có thể x o á t số liệu đi là đâu chúng ta nhìn thấy thật nhiều lần nễ đờ chít tan t ổ n sần nhỏ nẹn đều vì ngươi kẹp lại nó hắn vị trí của đối thủ để ngươi thư thư phục phục cầm xuống dẹp màn ảnh đâu n g h e xong cái này evn phóng viên vấn đề giang vô địch liền biết g i a hỏa này là muốn t r n g chuyện sau đó hắn liền cười nói ta x o á t số liệu a x o á t a vậy được a giang vô địch cứ như vậy nhẹ gật đầu rất chủ động địa thừa nhận evn mỹ nữ phóng viên xem xét trận t r ò mắt hỏi dò ngươi không phản bà ga trận đấu mùa giải tam đôi vương h ẹ t b ờ dọc tại gặp được người ta nói hắn tận l ự c soát tam đôi số liệu thời điểm còn biết một mặt nghiêm túc lại nghiêm túc cùng ngươi phản bắt đầu cái này giang vô địch không theo s á o lộ ra bài a giang vô địch liền khoát tay á o không có chuyện gì ta đối ở phương diện này yêu cầu không thế nào cao nếu như có thể để cho ta quý sau đấu trường đồng đều tam đôi vậy thì càng tốt hơn đáng tiếc ta hôm nay mới bắt đầu soát số liệu phóng viên đông biết mười lấy được dẫn trước ưu thế đối với cái này giang vô địch cũng không có bao nhiêu cảm giác vẫn là về nhà đi ngủ về phần những người khác tựa như là đi hộp đêm giang vô địch cũng thật mong muốn đi quán ăn đêm tìm không thể miêu tả mỹ nữ đến một đoạn không thể miêu tả nội dung câu chuyện chỉ là vừa nghĩ tới hắn lao tốt thanh danh của người được rồi được rồi hắn là người hiền lành xem một bên khác tây quyết đội hộ dì ý ốt cũng dễ dàng địa cầm xuống tây quyết d một giờ phút này h ắ n là nghe được đủ d ạ n t h ú c thiết nhớ k ỹ trận đấu mùa giải cuối cùng thời điểm một mực đang thảo luận đủ d ạ n sự tình đội hộ dì ý ốt lão b ả n thậm chí còn một lần chuyển ra thả rằng từ bỏ gờ zin hoặc là cơ lạy cũng muốn tục ước đủ dạn lời đồn chi tiết đủ dạy trận g、so、đấu này bên trong biểu hiện tốt nhất dĩ nhiên chính là sở ti vần cụ dị rồi mặc dù nói luôn đậu đen rau muốn sở ti vần cụ dị phòng thủ bình thường với lại thói quen tại quý sau thi đấu ở thân nhưng hắn đang đánh vỡ lạ dở thời điểm s á c thực rất tường thế ba mươi sáu điểm bảy trợ công sáu dẹp mặt khác mạng hắn bên trong chín cái ba điểm đổi ngang cá nhân quý sau thi đấu kiếp sống đơn trận ba điểm c h ú n g đích số ghi chép đây là một cái người sói bọn tiểu nhị có lẽ chúng ta cũng muốn sớm một chút kết thúc rơi đông đã quyết tranh thủ tốt đầy đủ thời gian nghỉ ngơi đến đánh đội ổ dị bị ố n tijun lù tại trong đội lúc huấn luyện đã nói một câu nói như vậy huấn luyện viên ngươi là muốn gọi chúng ta quét ngang bảy mươi sáu n ta giang vô địch rất phách lối địa đưa ra vấn đề này tijun lù gật gật đầu không sai ta chính là như vậy nghĩ ok ta không có ý kiến bắc mỹ thời gian tháng năm ngày một mươi bảy đội c ả vã ly hệ tiếp tục tọa chấn sân nhà đối chiến bảy mươi sáu hệ em bị hỏi đã xác định mắt cá chân bị chật trình độ tựa như là thật nghiêm trọng trừ phi bảy mươi sáu hệ có thể cùng đội c ả vã ly hệ đánh đội bảy bằng không đoán chừng em bị cái này trận đấu mùa giải liền không sai biệt lắm có thể đi câu cá v ề phần hắn không ở tại chỗ thời điểm đối với đội cạ vã ly hệ tới nói là dạng gì một cái cảm giác đâu nói như vậy hiệp một g dò đầu không chế bóng giang vô địch thì là lôi kéo xìm m ò n như thường lệ ở giữa sân logo khu vực nói chuyện phiếm mà g dò nộp thì là không ngừng địa sâu cầu cho tuyến trong thẻ tốt vị hệ đơ hệ đơ đều không ngừng địa cầm banh đ ủ c cá đ ủ đất tiết liền nổ xuống mười ném mười bên trong hai mươi điểm số liệu xuống tới trọn vẹn đem tự mình trạng nguyên thiên phú cho hiện ra đi ra đối với cái này bảy mươi sáu hệ t không có bất kỳ cái gì biện pháp mà tại phòng thủ bừng xìm m ò n cũng bị giang vô địch cho quấn rất bất đắc dĩ giang vô địch không tham dự tiến công đội cả vạ l u hệ thời điểm tiến công liền lôi kéo hắn nói chuyện h i ế m đợi đến s i m o n cầm cầu tiến công gia hỏa này liền đem chính mình toàn bộ khí lực đều dùng tại phía trên này ai ra đó là một cái cảm giác gì a xìm o n biểu thị tự kỷ tưởng chết ta nói ngươi có muốn hay không l i ề u mạng như vậy s i m o n nhìn thấy tự mình lại bị giang vô địch cho cắt bóng một cái cầu rất bất đắc gì nói giang vô địch khoát tay áo không có cách trận đấu này ta không tiến công cũng nên làm chút chuyện à. s i m o n một bộ ngưng như bức ngươi l á o đại biểu lộ nếu như lúc này có tay quay gì gì đó đ o á n chừng hắn sẽ gõ chết giang vô địch bảy mươi sau hệ huấn luyện viên chính bờ dịt bờ dân nhìn thấy giang vô địch dạng này liền cái này ngươi chẳng, chẳng những g đi cái kia trong nhà xem so tài bảy mươi sáu hệ phan bóng đá biểu thị tự mình nhịn không được thế nhưng là bọn hắn nhận không thì đã có sao cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua hơn nửa hiệp đánh xong đội c ả v ạ l ì hết lấy 6 á u 5 dẫn trước 7 ả y m hết đâu 11 điểm giang vô địch hai mảnh tranh tài không có một phút đồng hồ đi xuống nghỉ ngơi nhưng không biết vì cái gì tất cả mọi người đều cảm thấy rất bình thường giống như giang vô địch vô luận bên trên bao lâu đều cảm thấy sẽ không mệt mỏi mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bở u f f m ả n h quá đà t r ư ơ n g 251. 250, t ự tin bù n ở nói nhảm đổi lại là lời của ngươi người bên trên ngươi cũng sẽ không m ệ t mỏi a ngoại trừ tại phòng thủ bưng một chút xíu dùng sức bên ngoài đội cạ v ạ l ì hệ tiến công mọi người xem xét được g i a hỏa này lại lười biếng nếu là lười biếng dẫn đến đội bóng thua vậy cái này liền phải quái giang vô địch thế nhưng là đội cạ v ạ l ì hệ trước mắt là dẫn trước c cá a nói cách khác giang vô địch đây là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đến nửa trang sau giang vô địch trực tiếp liền mở ra vô địch hình thức toàn bộ đem vũ khí của mình chiêu thức đều n h ấ t nhất cho hiện ra đi ra cái gì biến hướng đột phá a quay người a ném sợ g h m đủ dừng n h y ném n g a ra sau nhảy ném cái gì đó là nhìn dọc kẹt mỏ gà phi hắc bên trong đội cạ vạ l ì h ệ t f a n bóng đá một mảnh sợ hai thản phục ga quá lợi hại sau đó hiệp bốn liền thành công địa biến thành r ắ c rưởi thời gian giang vô địch dễ chịu hôm nay lại sớm nghỉ v à i thì n cái kêu kêu cái gì dưỡng sinh bóng rổ à, bị f a n bóng đá phun giống ta dạng này mới gọi dưỡng sinh bóng rổ v à i t h n h ắ t g ì ai đang nói ta nhìn xem đội bóng hai liên tiếp bại bù nơ liền đứng không yên tại sau trận đấu truyền thông buổi họp báo bên trên hắn gọn gàng dứt khoát đã nói chúng ta cần làm càng tốt hơn chúng ta muốn có nhiều người hơn đứng ra mà không phải luôn chỉ dựa vào cá nhân đánh đơn trận đấu này hắn cầm tới bốn mươi điểm xác thực có tư cách nói lời như vậy mà truyền thông giải đọc ra tới ý tứ liền là bù nơ bất mãn bờ dịt bờ dân c h ấ p giáo bù nơ biểu thị mùa giải tiếp theo không nguyện ý lại tiếp tục đợi tại bảy mươi sáu hết bù nơ bất mãn đồng đội bù nơ hy vọng thu hoạch được vô hạn s u ấ t thủ quyền giải đọc đổ vật rất nhiều về phần trong n à y nào là thật cái này cũng không rõ ràng mà một bên khác tây bộ đội hồ gì ý ốt cũng không biết có phải hay không là thấy được đội cả và l ì hết lại thắng một trận kết quả là bọn hắn cũng đánh càng thêm có sâm đ ư ợ tính sở thi vần cụ gì lần nữa đổi mới p a n bóng đá đối với hắn ấn tượng đ xác thực rất ra trâu tây bộ d hai nói như thế nào đây kỳ thật ổ dị ị ột cũng bất quá là lấy một trăm một mươi bốn một trăm một mươi một thắng hiệp mở là giờ khả năng có lẽ là bởi vì là liệu lặt tuyển sắt bại nhân phẩm a dù sao các ngươi hiểu mỗi khi xuất hiện tuyển sắt màn ảnh về sau c h u y ê n sát đội bóng thường thường sẽ kinh lịch mấy ngày đau từng c ơ n kỳ đối với trong n à y đến tột cùng là nguyên nhân gì cái này thật sự chính là giải thích không rõ ràng nba cũng là có rất nhiều huyền học thì như d sáu cờ lại. đ ô n g bộ d ba cho dù là về tới bảy mươi sáu hệ sân nhà kết quả vẫn là cùng trước đó là không sai bị lắm bởi vì bọn hắn thủy trung tìm không thấy nhằm vào giang vô địch cái giờ này giang vô địch cái giờ này một ngày không có cách nào giải quyết bảy mươi sáu hệ liền một ngày không có cách nào đánh tựa như thi đấu sự thật chứng minh simon la không phòng được giang vô địch bất quá bù nợ ngược lại là chủ động thỉnh cầu mình tại d 4 thời điểm thử một chút phòng giang vô địch cái này cũng chính phù hợp bờ d ị t h bờ dân tâm ý cho nên d 4 đánh về sau giang vô địch liền biến thành bù nợ đi phòng thủ bờ d ị t h bờ dân cũng bởi vậy cho bù nợ chế định một chút phòng thủ chiến thuật nếu như giang vô địch còn đứng ở logo khu vực như vậy liền để giang vô địch đứng tại logo khu vực tốt có bản lĩnh giang vô địch liền một buổi tối toàn trường đều dùng giữa trận logo xuất thủ bù nợ liền đi hiệp trợ cái khác bên ngoài tuyến đồng đội nếu như giang vô địch tới gần ba điểm tuyến như vậy thì để bù nợ đi đối giang vô địch dùng cho g i i thức phương thức phòng thủ tiến hành phòng thủ bù n ở cũng là tên cơ bắp tố chất thân thể không cần phải nói nghe nói gia hỏa này còn thường xuyên đi rèn luyện huấn luyện cái gì đều mười điểm l i ề u giang vô địch xem xét được cái này bù n ở thế mà không cùng xìm mòn có ý tứ kết quả là giang vô địch liền hướng phía g i ò n độ phử tay g i ò n đ i trước tiên liền chuyển bóng cho giang vô địch giang vô địch đứng tại logo khu vực hướng phía bù n ở ngoắc ngoắc tay tự a hồ làm muốn nói ngươi nha còn chưa tới bù n ở lựa chọn phòng giang vô địch hơn một mét khoác tay áo tự hồ cũng đang nói ngươi có bản lĩnh liền đứng ở nơi đón é m giang vô địch nợ nụ cười vỗ một cái cầu về sau liền logo khu vực xuất thủ đương nhiên quả cầu này khẳng định là không có ban g một tiếng đáp lại giang vô địch cái này phách lối cầu 76 hệ sân nhà phan bóng đá lập tức liền s u y ệ t lên giang vô địch xéo đi a hôm nay các ngươi đội cả và lì hết m u ố n chơi xong ở nơi đó trang cái gì mà trang a ném lại ném không tiến mất thể diện đi ha ha ha liền thiến giang vô địch loại này đánh b a n g người hy vọng trận đấu này hắn có thể nhiều hơn logo khu vực xuất thủ giang vô địch nghe đến mấy cái này hư thanh đến sao đúng vậy hắn nghe được bất quá khi màn h n h cho đến trên mặt hắn thời điểm giang vô địch lại vẫn là trước sau như một một mặt mỉm cười tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng đến dáng vẻ giải thích liền hiếu kỳ điện nói chẳng lẽ lại giang vô địch liền không có nghe được những này hư thành a hắn thật đúng là đại trái tim a nếu như giang vô địch nghe được hắn nói như vậy đoán chừng sẽ phun hắn một mặt đại trái tim không thèm để ý gờ nợ mờ g i giang vô địch trực tiếp liền cải biến tự mình đánh banh phương thức do nâu còn không có mang banh qua n ữ a tràng về sau giang vô địch liền chủ động đ ị a muốn banh do nộ sửng sốt một chút cuối cùng vẫn là chuyển cho giang vô địch những người khác nhìn thấy màn này lúc nhao nhau là giang vô địch kéo ra không、gian. bù nơ liền vỗ tay một cái tới đi tiểu nhị để ta nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại giang vô địch cũng không có cùng hắn nói n h ả m nhiều một cái biến hướng về sau liền lựa chọn cường đội bù nơ hai người liền điên cuồng như vậy tiến hành thân thể đối kháng lúc trước bù nơ một mực rất im lặng xì m ọ n rõ ràng về mặt hình thể mặt mạnh hơn giang vô địch bên trên mấy cái điểm hết lần này tới lần khác liền luôn để giang vô địch muốn làm cái gì liền làm gì mất mặt thế nhưng là hiện tại hắn biết cái gì giang vô địch tố chất thân thể không phải dùng hình thể cũng có thể thấy được tới gia hỏa này lực lượng mạnh một tớt tốc độ cũng nhanh tỷ như hắn đột phá bước đầu tiên trực tiếp liền g i à n h t r ư ớ c bù nợ nửa người bù nợ tung hoành nở bờ a i nhiều năm như vậy lúc nào gặp được tình huống như vậy quá giả cuối cùng lấy giang vô địch một cái ném ném đắc thủ xong thành cái này một hiệp tiến công dễ chịu giang vô địch lúc này mới quay đầu nhìn bù nợ ngươi vừa mới nói cái gì bây giờ thấy đến sao giang vô địch tiếp tục đắc ý lấy bù nợ bù nợ tựa hồ cũng muốn đánh về giang vô địch một cái cầu chỉ tiếc trên sân bóng sự tình cũng không phải là nói hắn muốn làm cái gì liền có thể làm gì cái này cần nhờ thực lực ân đúng vậy cho nên thực lực chưa đủ bù nợ liền một cái ba điểm ra sát tin tưởng giờ phút này liền xem như giang vô địch không nhìn tới bù nợ mặt đoán chừng cũng biết bù nợ sắc mặt rất khó nhìn nói nhảm cái này muốn hắn tự mình chứng minh thời điểm lại vẫn cứ gian s á t đổi a i ai sắc mặt có thể đủ tốt nhìn t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm năm mươi hai hai trăm năm mươi một hội sư chung kết trận đấu cũng may bù nợ cũng không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy hố thực lực của hắn vẫn phải có lực bộc phát mười phần mà bởi vì là giang vô địch tại hiệp một một mực cùng bù nở so tài duyên cớ cho nên tại hiệp một còn thừa lại hai phút đồng hồ thời điểm hai người đều bị diên phần mình huấn luyện viên chính cho thay thế xuống dưới đương nhiên trên sân đội hình cũng sớm đã thay đổi mấy cái dạng trên cơ bản đều là diên phần mình đội bóng trận thứ hai cho ở trên trận hai cái đội bóng trận thứ hai cho đánh còn là rất không tệ ngược lại là giang vô địch lực chú ý cũng không có tại trên sân bóng mà là tại trên chỗ ngồi cùng khoảng chừng mấy cái hố cha đồng đội trò chuyện lên trời giang vô địch các người nói chít tan tổ mượn ra hỏa này có thể hay không tại hiệp một cầm tới bốn điểm a mà ngồi ở bên cạnh hắn do ấn đ ồ liền nói không khó làm a h t m ạ n hẳn là có thể giang vô địch nếu không chúng ta đánh cược một lần dọn đồ đánh cược gì giang vô địch người nào thua đ ợ i chút nữa muốn lên sàn thời điểm liền đi kỹ thuật đài bên kia nhảy một lần múa thế nào Ngậy. dọn đồ h t m ạ n người nhà chính là muốn xem chúng ta v ề trên minh tứ đại quýnh a lại có thể muốn ra như thế một cái không phải người tiền đặt cược đi ra người đây là muốn kiếm chuyện a bất quá cực thì cược cái này kỳ thật cũng không có cái gì sau đó ba người cứ như vậy một mặt nghiêm túc mà nhìn xem trên sân bóng s o điểm khi thấy antony chuyển bóng cho c r i s t a n tổ mượn thời điểm trong lòng mọi người cùng nhau chấn động g i a n g vô địch nhất định phải tiến dọn đ ồ chớ vào ột màn tiến một cái liền tốt cuối cùng c r i s t a n tổ mượn lưng gõ cửa la nhiều hơn thiếu thiếu tồn tại một chút khó khăn dù sao môn do bất dịch thản tổ mượn sớm tiến nở ba một năm mặc dù nói hắn là thứ bảy thuận vị mà c r i s t a n tổ mượn là thứ tư thuận vị thế nhưng là đó cũng không phải cái gì tranh lệch đương nhiên khó khăn về khó khăn Tăng chít ư ờ n n g tự m ì tiến n c ô tan c h t tổ mượn bị cũng không rõ ràng phía dưới đám kia nhàn n h ứ t cả chứng người đến cùng vì cái gì nhìn nét mặt của hắn là cổ g u á i như vậy giờ phút này chỉ liền hướng phía môn la khoe khoang dưới tự mình hai đầu cơ bắp môn l à người nhà đắc ý cái gì đợi chút nữa lao tử đánh trở về người một cái chỉ tiếc bảy mươi sáu hệ tiến công hạch tâm cũng không phải là hắn bình thường chỉ có những người khác không có cách nào đánh hắn mới có cơ hội ra tay mà không phải giống t r i s t a n tổng sần tại tỳ dần l ự hiện ra tự mình khổ luyện thực lực về sau liền được một chút chiến thuật cơ hội ra tay theo hazit sờ một lần nữa n é m ném c ầ m bóng quyền lại tiếp tục chuyển đổi đến đội cả v ạ lì hệ bên này vẫn là cùng trước đó không sai b i t lắm t r i s t a n tổ mượn tạp vị về sau đồng đội liền chuyển bóng cho hắn chỉ cần bảy mươi sáu hệ không có nhằm vào chistan tổng sần cái t i ê một chiêu này cấp điên cùng sử dụng số dưới bờ dân cũng là nhìn một mặt mẫu bức cửa đối diện la nói ra ngươi cho ta phòng tốt hắn môn la rất muốn phản bác nhưng bờ dân là bảy mươi sáu hệ huấn luyện viên chính hắn vẫn là sợ hột、oh、màn chớ vào chớ vào g i ọ n đ a nhất định phải tiến giang vô địch tiến a t r í t tan tổ mượn dùng tự mình mông lớn đỉnh môn la hai lần đẩy ra một chút xíu không gian về sau trực tiếp liền xoay người ngựa ra sau xuất thủ đoán chừng là nhảy không lên bằng không liền là xoay người ngựa ra sau nhảy đầu bất quá hắn một chiêu này quả thật nhìn rất nhiều p a n bóng đá đều đều bắn tỉa được cái này chít tan tổ mượn hiện tại như vậy châu phê giờ phút này lo xăng dơ lết nào đó trong biệt thự nào đó liên minh đệ nhất nhân đều tờ mở giờ đang diễn ta trích tan t ổ mượn bốn điểm mà thời gian còn có bốn mươi giây cũng chính là đội cạ vạ l u hệt còn có một lần cơ hội tiến công hazit sở thành vì bảy mươi sáu hệ một lần xuất thủ cuối cùng xuất thủ điểm một chiêu ba điểm vẫn là vững vàng địa chặt xuống ba điểm đoán chừng nếu là hắn lại không đem thực lực lấy ra bảy mươi sáu hệ phan bóng đá liền muốn quay giáo n g ư ơ i n h a còn không biết xấu hổ nói là ôn s ở tạt cấp bậc cầu thủ luôn yên cùng rèn sát khinh bỉ ngươi thời gian còn có mười chín giây c ơ lạ s ờ n tại logo khu vực bắt đầu ép thời gian t ậ n lực dùng vững vàng phương thức tại hoàn thành lần này tiến công cũng muốn đem thành công suất cho đánh ra đến mà 76 hệ tự t nhiên không có khả năng cứ như vậy nhìn xem cỡ lạ s ờ n ép thời gian bọn hắn dự bị tờ g tờ gym c ủ a nội hội trực tiếp liền tiến lên quá y n h u cỡ lạ s ờ n c ơ lạ s ờ n mấy cái không chế bóng biến hướng về sau liền trực tiếp địa đột phá đang hấp dẫn 76 y m ư hệ phòng thủ lực chú ý về sau cỡ lạ s ờ n trực tiếp liền đem cầu hướng vòng rổ bên trái ném đi một cái bàn tay lớn trực tiếp liền theo lấy cầu cuối cùng đưa bóng đưa vào vòng rổ bên trong tất thủ tiết kết thúc trích tan tổ mượn cái kia không tiếp cũng là hữu hiệu cứ như vậy giang vô địch giòn đồ ột mạn ba người bọn họ giống như đ ề u vua giang vô địch nhìn lấy bọn hắn liền đề nghị nếu nói như vậy chúng ta liền triệt tiêu lẫn nhau giòn đ ầ u cùng ột mạn rất quả quyết gật gật đầu trích ố t t tan tổ mượn cái này trận đấu mùa giải s á t thực im lặng trận đ ồ n g đều mười ba điểm mười hai dịp hơn nữa còn là lấy dự bị thân phận của C ê ra sân ta nghĩ hắn s o n g thành tự mình tiến hóa hai phút đồng hồ lời nói liền cầm tới sáu điểm hiệu suất như vậy s á t thực rất mạnh ta nghĩ tỷ dừng lụt có thể tại quý sau thi đấu thời điểm đem chistan tô n g ừ n thay đến bởi vì hắn so hệ đỡ càng thêm có quý sau thi đấu kinh nghiệm mấy cái giải tỏa lúc này liền sung làm bóng rổ chuyên gia bắt đầu giáo tỷ dừng lụt như thế nào như thế nào đánh cầu nếu không phải bởi vì là trên sân bóng nghe không được những này giải thích làm không tốt tỷ dừng lụt đều muốn nói với bọn họ tới tới tới ta chiến thuật tấm cho ngươi ngươi tới làm huấn luyện viên chính a thời gian tiến vào nửa tràng sau lúc này phía trước bảy mươi sau hệ đoạt bảy cùng nhiều trận đấu bại bởi đội cạ vã lụy hệ đưa đến tâm lý thể lực vấn đề liền hiện ra đi ra nhiều lần đều xuất hiện để lọt Vô l u ậ n bờ d â n làm sao đ i ề u c h ỉ n h 76 h ệ t t h ủ y t r u n g l i ề n là tìm k h ô n g thấy l ự c hướng t â m c u ố i cùng, đội c vạ lì h ệ t m ư u k i n h h vô i ể m địa lấy 11695, lần ấ y 116-95, l nữa thi đấu điểm chiến thắng 76 h ệ t trận đấu này giang vô địch đánh cũng không phải thật nhiều ngược lại là chistan t ổ n sần đánh ra 20-20 số liệu không có em bị hỏi hắn ở bên trong tuyến đơn giản liền cùng cự vô phách cùng nghệ đỡ không giống nhau chính là hắn chistan tổ n mượn là đội cả v ạ l ì h ệ t trong đội đánh quý sau thi đấu đ ô n g quyết chung kết trận đấu kinh nghiệm nhiều nhất cầu thủ hắn không tồn tại cái gì áp lực không áp lực vấn đề cho nên tại tình huống như vậy hắn liền đánh đặc biệt tốt mà ngày thứ hai đội hồ g ì ý ốt đánh b ợ lạ dơ tranh tài cũng tiến hành nhìn xem đội cạ v ạ l u h ệ t đã tấn cấp chung kết trận đấu đội hồ g ì ý ốt bên này tự nhiên cũng là muốn thừa thắng sông lên b ợ lạ dơ bị đội hồ g ì ý ốt đánh một cái ba mươi thi đấu phần có về sau lúc này tâm tính cũng xuất hiện vấn đề cuối cùng vẫn là đội hồ g ì ý ốt cầm xuống trận đấu này cũng cùng đội cạ v ạ l u h ệ t tại chung kết trận đấu hội sư tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương 253 252 t r chung kết trận đấu đánh bóng rổ n b a áp đỡ l i ệ p tây bộ trận chung kết đội bộ dì y ốt tấn cấp chung kết trận đấu năm 2019 t h á n g năm ngày 22 ngày đó tại 2018-2019 t r ậ n đấu mùa giải n b a áp đỡ li p tây bộ trận chung kết trận thứ tư trong trận đấu đội golden state ổ dì ý o t sân khách lấy 119 so 97 chiến thắng ở lần đội bờ ladsơ lấy dù sao cũng so điểm bốn so không tấn cấp chung kết trận đấu đội cả v ạ l ì hệ tại 76 hệ sân nhà lấy 116 95 thành công quét ngang 76 s hết trước tiên tấn cấp chung kết trận đấu dân mạng giang vô địch liền là hiện nay liên minh đệ nhất nhân nba đội bồ dì ý ô tấn cấp chung kết trận đấu thành công cùng đội cả vạn liễ hội sư đây là hai chi đội bóng liên tục trong vòng năm năm tại chung kết trận đấu an ảnh gặp năm hai nghìn không trăm mười chín tháng năm ngày hai mươi hai tại hai không m ư ờ tám hai không m ư ờ chín trận đấu mùa giải nba đợi ý ô tây bộ trận chung kết trận thứ tư trong trận đấu đội golden state bồ dì ý ô sân khách lấy một trăm mười chín so chín mươi bảy chiến thắng gọi là đội bờ laser lấy dù sao cũng so điểm bốn so không tấn cấp chung kết trận đấu cái này là liên tục năm năm cùng cớ lệ vệ l ệ đội cả vạn liễ vô luận là nước ngoài vẫn là trong nước truyền thông lúc này đều đã như bị điên điên cùng địa suy hư hai chi nở bờ a vương giả đội bóng sinh ra xác thực mấy năm này nở bờ a chung kết trận đấu đều bị đội tổ di ý ốt cùng đội cạ vạ l u y ệ t cho n h ậ n đầu lúc đầu mọi người cảm thấy dêm đi lớp bị giao dịch về sau đội cạ vạ l u y ệ t tại giang vô địch cái này cái hôn hạ lớn lãnh đạo hạ không có khủng bố như vậy mới đúng kết quả từ một loạt giao dịch thao tác cùng trận đấu mùa giải sơ bộc phát thực lực cường đại mọi người trên cơ bản liền không có ý kiến gì các người thích thế nào địa liền thế nào đ i ệ về phần n b a chung kết trận đấu tỷ lệ người xem vấn đề ở trên trời hướng bên này cũng không phải vấn đề gì dù sao khó được có một lần n b a do trời hướng cầu thủ làm đương ra n g ồ i sao cầu thủ xuất lĩnh đội bóng đánh chung kết trận đấu ngươi nói trong nước người sẽ không quan tâm a ngược lại là bắc mỹ bên này tại trải qua ngắn ngủi điên cuồng về sau liền trong lòng tự hỏi mỗi năm đều là đội hổ g ì ý ốt cùng đội cả vã l ì hệt đánh cái này đến cùng có ý gì đúng vậy ngoại trừ hai chi đội bóng f a n bóng đá f a n hâm mộ bên ngoài đoán chừng những người khác đều sẽ không tự giác sản sinh thị giác mệnh n h ọ c ga căn cứ nba cùng các đài truyền hình lớn hợp tác số liệu đến xem năm nay quý sau thi đấu tỷ lệ người xem giảm xuống rất nhiều nguyên nhân chủ yếu là jem không có đánh quý sau so tài lại thêm đội hồ g ì ý ốt cùng đội cạ v ạ lì hệ đánh chung kết trận đấu thẩm mỹ mệnh ngọc đoán chừng tỷ lệ người xem đều muốn chém đứt một nửa t i ế u hoa biểu thị rất sầu ai chẳng lẽ lại hắn sai hắn không nên thiên vị đội golden set hồ dì ý t hay là hắn sai tại không có điều khiển nba tranh tài kết quả đến chung kết trận đấu ngày đó phụ trách số liệu thống kê nhân viên công tác cho tiếu hoa báo cáo năm nay nba tỷ lệ người xem so với năm ngoái còn tăng lên 20%. t i ế u hoa đương nhiên là không tin một mặt chất vấn mà h ỏ i t h ă m ngươi không có thống kê sai không phải có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không coi trọng nba chung kết trận đấu tỷ lệ người xem a nhận là nba chung kết trận đấu sẽ xuất hiện tỷ lệ người xem b ạ tơ lủ tình huống kết quả ngươi thế mà cùng nói tỷ lệ người xem so với trước năm còn cao đây là cái gì quỷ đúng vậy tỷ lệ người xem so với trước năm đề cao không ít nghe nói rất nhiều bắc mỹ người hoa vì ủng hộ đồng bào của bọn hắn vô địch sông lần đầu dẫn đội đánh nba chung kết trận đấu đều bắn ra rất lớn c á tình người hoa t i ế u hoa lúc này liền nghĩ tới đội cạo vạ l ì h ệ n trước mắt đương ra ngôi sao cầu thủ đúng là giang vô địch trước kia hắn đỡ giang vô địch chỉ là vì á châu thị trường mà thôi hiện tại xem ra giang vô địch l ự c ảnh hưởng tại bắc mỹ bên này cũng không thể xem nhẹ a sau đó t i ế u hoa còn điều tới giang vô địch cái này trận đấu mùa giải quần áo chơi bóng tiêu thụ ghi chép không nhìn không biết xem xét giật mình a cái này trận đấu mùa giải giang vô địch quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ lại là toàn bộ liên minh hạ ba đầu tiên là jêm thứ hai là sở ti vần cụ i xếp tại giang vô địch phía sau là the hãn phạ bẹt cùng hạ đần quần áo chơi bóng tiêu thụ là rất có thể chứng minh một cái cầu thủ n h â n khí đương nhiên đủ dàn xếp tại hạng mười david xếp tại mười tên có hơn cũng không phải là nói sự nổi tiếng của bọn họ không được chỉ là bởi vì là david một mực cùng đội vệ lì cản bên kia náo mâu thuẫn phải thâm mộ bóng đá rất lo lắng mua david quần áo chơi bóng về sau kết quả người ta giao dịch đi đây chẳng phải là gg còn có đủ dàn quần áo chơi bóng tiêu thụ xếp tại hạng mười cũng là không sai biệt lắm tình huống này xem ra chung kết trận đấu hoặc là mùa giải tiếp theo thời điểm hẳn là cho giang vô địch gia tăng một chút cự tinh quyền lực tiếu hoa trong lòng âm thầm nghĩ tới v cái này trận đấu mùa giải giang vô địch hưởng thụ được cái còi cũng thật nhiều người ta nói không cho cái còi để lọt chạm canh gác tình huống trên người giang vô địch cũng không có làm sao phát sinh đội c ạ v ạ l u h ệ thắng trận so đội hồ di ý ốt nhiều tự nhiên mà vậy chung kết trận đấu dê một đấu trường địa liền dùng tại c ờ l ệ vệ lẹn dọc kẹt mò g ạ phỉu hạt lên vô số f a n bóng đá thống nhất địa mặc đội c ạ v ạ l u h ệ sân nhà đồng phục của đội tràn vào đội bóng nhìn xem cái này cũng là alexander a g i n cú di ngươi không cổ vũ một cái đội bóng bên trong cầu thủ trẻ a ta cảm giác bọn hắn hẳn là sẽ có áp lực c ú gì tự hỏi gờ rin cảm thấy vẫn là thật có đạo lý kết quả là hắn liền đứng ra đối rót đan b ờ hẹo đ ứ t dây bô khoa mạch kim nhi cụ kẹ đám người nói trận đấu này mọi người thả lỏng không có chuyện gì liền xem như là bình thường như thế đánh tốt ngươi hỏi gờ rin lúc trước chúng ta cũng l à như thế này tới gờ rin cũng s u n g làm lão đại ca thân phận khích lệ đội bóng bên trong từng cái tựa hồ có chút lúng u c ũ n g là đám thanh niên về phần bọn hắn lời nói có hữu dụng hay không cái này cũng không rõ ràng theo trọng tài trạm canh gắt vang tranh tài lại bắt đầu ngoại trừ xuất g a đầu tiên cầu thủ bên ngoài đương nhiên rồi không có đủ dạng đội hộ g ì ý ốt đoạn thời gian trước biểu hiện không tệ cũng không có mấy cái đội hộ dì ý ốt phan bóng đá sẽ nhớ ký đủ dạng đủ dạng này lại trong nhà nhìn xem chung kết trận đấu dê một đâu trong lòng của hắn cũng là rất không cam lòng lao tử không có công lao cũng cũng có khổ lao a từng cái đều cùng bạch nhãn lan lúc này một chiếc điện thoại đánh vào áo ẩn đu dặn nhận nghe điện thoại về sau liền nói cạnh lì thế nào áo ẩn liền nói tiểu nhị n g ư ơ i bây giờ thế nào đu dặn ta vẫn được chúng ta còn muốn duy trì chúng ta ý nghĩ ban đầu không cái này trận đấu mùa giải áo ẩn cùng đ u dặn hai người giao lưu rất tấp nập càng l à thường xuyên phía trên twitter lẫn nhau t á n cái gì có ít người suy đoán áo ẩn cùng đ u dặn có thể muốn làm đại động tác hiện tại xem ra tựa hồ là cái dạng này đu dặn ta không có vấn đề vậy cứ như vậy trở về tranh tài đội cạ và lì hệ bên này xuất ra đầu tiên là dọn đồ giang vô địch đồ nỉ cùng antony cùng c r i s tan t ổ n sân antony cùng c r i s tan tổ mượn hai người bị nâng lên xuất gia đầu tiên đây là không có bất kỳ cái gì nghi vấn dù sao chung kết trận đấu thế nhưng là cực kỳ trọng yếu tranh tài tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho n g ư ơ i cơ hội chương hai trăm năm mươi bốn hai trăm năm mươi ba j một ném bóng gió đan mở cùng chít tan tổ mượn ném bóng cuối cùng vẫn chít tan tổ mượn càng hơn một bậc cầu bị đẩy đến giọn đồ trong tay mà giọn đồ lại truyền cho giang vô địch chung kết trận đấu mở đầu thứ nhất cầu tự nhiên là muốn giao cho đội bóng bên trong cực kỳ ngưu nhất phê người kia xuất thủ a không thấy được toàn trưởng tất cả đội cạ vã lì hệ f a n bóng đá đều đứng đấy a bọn hắn muốn chờ đội bóng tiến cái thứ nhất cầu mới có thể ngồi xuống giang vô địch cầm mặt cầu đối c ơ lệ tồn sần vận một bước một cái bãi phật giang vô địch rất dễ dàng địa bỏ rơi c ơ lạy trực kích dưới rộ cuối cùng hoàn thành hiệp thứ nhất đến điểm hai mươi bắt đầu giang vô địch cá nhân thứ nhị điểm mở đầu thứ nhất công cỡ lệ mặc dù nói hắ tốc độ của hắn lại so giang vô địch hơi kém một chút lại thêm bị giang vô địch một cái bái p h ậ n động tác giả bỏ rơi cũng là có thể lý giải giang vô địch rất thiếu mở đầu thứ nhất công xem ra hắn hôm nay cũng là động lực mười phần a đây không phải là a đội bộ gì ý ốt cũng không phải liên minh cái khác đội bóng đó cũng là một c h i tổng quán quân cấp bậc đội bóng đội c ạ v ạ l ì h ệ t tự nhiên muốn cẩn thận đối l ạ i rồi h n lại c u bà cố ý mấy người cứ như vậy một mực đang tờ nở tờ giải thích trên đài nói x o n g tranh tài tình huống cầm bóng quyền chuyển đổi j o r a n mở e o mở cầu cho gờ zin gờ zin tự mình mang banh qua nửa tràng về sau đã tìm được cụ gì cái này man tại thông qua không cầu vị trí chạy chạy sau khi đi ra c ú gì tiếp vào gờ rin chuyền bóng trước tiên liền xuất thủ đáng tiếc là trận banh này rèn sát c ú gì trên mặt ngược lại là không có cái gì biểu lộ rèn sát m à thôi rất bình thường trích tan tổ mượn mở cầu cho dọn đồ d ọ n đ ồ nhìn một chút giang vô địch giang vô địch liền chủ động hướng phía hắn đưa tay muốn banh ok cho ta đi trước hết để cho giang vô địch tại hiệp một đem so với phân cho kéo ra sau đó lại thông qua tự mình k i ể m chế lực đến lôi kéo đồng đội em chuyện rất bình thường nhìn thấy giang vô địch tiếp tục cầm cầu bên sân đội b ộ g ì ý ôn huấn luyện viên chính gọi trực tiếp liền to mày bởi vì là cái này giống như cùng lúc trước hắn nghiên cứu đội cạ vạ l ì h ệ n đấu pháp xuất hiện một chút xíu sai sót nhiều năm như vậy cùng đội cạ vạ l ì h ệ n đánh gọi cùng t ỷ d â n lù đều đúng tại lẫn nhau đấu pháp rất quen thuộc hắn biết t ỷ d â n lù sẽ an bài những người khác xuất thủ trước sau đó ở những người khác đánh không lúc đi ra liền để đại lao cầm bành đánh ra tiết tấu đến thế nhưng là hiện tại ngay từ đầu giang vô địch liền bộc phát cái này liền có chút để gọi không tưởng được ga có phải hay không muốn phái người bao bọc giang vô địch đâu rất rõ ràng giang vô địch tốc độ so cỡ l â nhanh chỉ cần giang vô địch dùng tốc độ đối phó c ơ l ạ nạ cổ lai trên cơ bản liền không có biện pháp a phá xem trước một chút a thế nhưng là đánh sau năm phút còi h o vẫn là ngồi không yên đ ê u một cái tạm dừng tạm dừng thời điểm hắn liền nâng lên liên quan tới đối giang vô địch phòng thủ phía trên gờ zin ngươi chú ý một chút chỗ đứng của ngươi ngươi khu vực phòng thủ thu co rú người lại chỉ cần giang vô địch vừa đột phá c ơ l ạ tổn sận ngươi liền tiến lên g i á p công tuyệt đối không nên cho giang vô địch dễ dàng cơ hội ra tay trước năm phút đồng hồ thật là để giang vô địch đánh rất thư thái về phần thay người còi h o vẫn là có ý định nhìn lại một chút tạm dừng sau khi trở về. tranh tài lần nữa đánh mà đội cạ vạ l ì hệt bên này chít tan tổ mượn thì là đi xuống nghỉ ngơi hệ đợi đi lên đỉnh một hồi giang vô địch tiếp tục cầm cầu đánh đơn cờ lệ tổn sẩn vừa cười vừa nói ngươi ra chủ huấn luyện viên còn dự định tiếp tục để ngươi đến phòng t a à, thật tốt cỡ lạy ngươi có tin ta hay không ở chỗ này ném giang vô địch đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài bên trái góc bốn mươi lăm độ vị trí đối cờ lệ tổ mượn rất lời thể son s á t nói cỡ lạy sau đó giang vô địch liền xuất thủ bá một tiếng giang vô địch lập tức liền hướng phía cờ lệ tổ mượn làm ra một cái súng ngắn xạ kích chúc mừng tư thế đồng thời miệm bên trong cũng tại phát ra âm thanh. C -c -c -c -c. đánh một lúc sau giang vô địch vẫn là phát hiện đội bổ gì ý ốt phòng thủ sách lược kết quả là liền ra hiệu mọi người đều kéo mở không gian hắn muốn đánh đơn cờ lạy đem đội bổ gì ý ốt người đều cho thanh không đi ra nhìn nguyên là lựa chọn cùng vẫn là không cùng mà đội bổ gì ý ốt bên kia thì là áp dụng co vào tính phòng thủ phòng cái khác phòng thủ cầu thủ hai ba bước khoảng cách khoảng cách này một khi giang vô địch đột phá liền có thể trước tiên tiến hành bộ phòng nếu như giang vô địch chuyền bóng thì là có thể cấp tốc tiến hành phòng thủ nhưng mà một chiêu này cũng không có dùng giang vô địch vẫn cường đ ộ cơ lễ tổ mượn thời điểm g i n l i ề n đến bộ phòng giang vô địch lập tức dùng sức địa v u n g d ư ớ i trong tay mình cầu đưa bóng ném cho antony h antony h làm sơ điều chỉnh về sau không bị xuất thủ ba điểm đáng tiếc gen sát cơ thể tự mình cũng dẫn banh ném chúng một cái bên trong khoảng cách mà giang vô địch thì tiếp tục lợi dụng tự mình k i ể m chế lực cho antony h sáng tạo cơ hội cũng may antony h lần thứ hai ba điểm xuất thủ thành công địa trung đích chỉ cần vừa xuất hiện giáp công tình huống liền sẽ có không bị cơ hội xuất thủ mà giang vô địch chuyền bóng kỹ thuật tại thời khắc này cũng đã trở thành đội hộ di iốt nhất là đòn công kích trí mạng thủ đoạn nhìn như thường thường không có gì lạ thế nhưng là chỉ có tiếp vào giang vô địch truyền bóng người liền biết tiếp vào giang vô địch cầu thời điểm rất dễ chịu loại kia cường độ góc độ cái gì đều vừa vặn cái chủng loại kia phản p h ấ t có một loại n g ư y i một ném rổ liền có trăm phần trăm năm chắc tự mình trúng đích đội chân đúng vậy liền là thần ký như vậy dựa vào một chiêu đội c ả vạ l ì hệt vẫn dẫn trước đội hổ gì ý ốt đến nửa trang sau trực tiếp liền dẫn trước hai mươi điểm đến lúc kia giang vô địch mới hạ tràng nghỉ ngơi cứ việc tại thứ ba tiết đội hổ gì ý t truy hồi một chút xíu điểm số nhưng t r a n lệch điểm như trước vẫn là rất lớn đợi đến giang vô địch nghỉ ngơi không sai bị lắm một lần nữa ra sân đội ô gì ý ốt liền càng thêm không có cơ hội thậm chí hồ cụ gì tại thông qua không cầu vị trí chạy hất ra do ấn đ ồ tiếp nhận gờ d i n cầu ý đ ồ tới một cái truy mệnh ba điểm về sau giang vô địch lại đột nhiên ra tốc này lên trực tiếp liền đem cụ gì ba điểm ném rổ cho phiến đến phan bóng đá trên khán đài trực tiếp liền đem tất cả mọi người đều cho phiến phủ tham khảo xì ẩn uy l i a m ba điểm ở l ọ c xót bất quá phương hướng là tại hướng giữa trận logo từ bỏ đi cụ gì, ngươi không được chơi ạ cái này bờ lộc xót quá ta p h ẳ n phất thấy được một cái này bờ lộc xót quá kinh bạo dựa vào cái này bờ lóc xót đội b ộ dì ý ốt chính thức địa tuyên bố đầu hàng cuối cùng đội cạ vạ l ì hết lấy một trăm mười sáu chín mươi bảy vững vàng địa cầm xuống chung kết trận đấu dê một tranh tài thắng lợi sau trận đấu giang vô địch cùng đội b ộ dì ý ốt mấy người lời xã giao địa ôm một cái về sau liền đi trả lời trên sân phóng viên phỏng vấn đúng vậy ta rất vui vẻ đối với hiệp bốn bờ lóc rơi sở ti v ẩ n cụ dị ba điểm tới gần bỏ banh vào dầu cái kêu cầu nói như thế nào đây ta lúc ấy liền muốn nhanh lên kết thúc tranh tài mà sở ti vần cụ dị tựa hồ còn tại kiên trì ta liền mớn cho hắn đến cái đột nhiên để hắn nếm th liền mở lốc xót phỏng vấn răng vô địch phóng viên lúc ấy liền không nhịn được trong lòng đ ầ u đen do muống người nhà hoàn toàn chính là cho cụ g ì chế tạo bóng ma tâm lý à. mời đọc l ạ n kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không b ờ uff mảnh quá đà chương hai trăm năm mươi năm hai trăm năm mươi bốn g o à i ý muốn dê hai cũng rất nhanh liền đánh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn dê hai thắng được phía kết như trước vẫn là đội cả vạ l u y ệ t từ vừa mới bắt đầu đội bộ dì y ốt liền không có cấp đội cả vạ l u ệ n chế tạo bao lớn t h u ề n thức cụ dị cùng cờ hai người điên cùng địa ném ba điểm Tự hồn lúc à m u ố ù này g đội cả vạ lì toàn bộ dư luận vòng trên cơ bản đều đang nói năm nay đội cả vạn liệt có thể hay không hoàn thành quét ngang đội h t di ý thảo luận tỷ như bóng rổ giải thích sơ mít h liên nói có được giang vô địch dọn đồ antony h ba vị ngôi sao cầu thủ đội cạ vạ lì hết là thế không thể đỡ không ai có thể ngăn cản được bọn hắn đoạt giải quán quân cú gì cần làm liền là đem hắn tại chung kết trận đấu ba điểm bóng tỷ lệ chính xác cho tăng lên đồng đội điên huấn cùng rèn g g thế h nào n i sắt giang vô địch đó là muốn ngăn cản đều không ngăn cản được a sau trận đấu truyền thông buổi họp báo bên trên giang vô địch liền nói hôm nay chúng ta thua rất bình thường bởi vì là trong khoảng thời gian này một chút truyền thông đối tại chúng ta thổi phồng quá mức lợi hại dẫn đến đội bóng bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy năm nay có thể hoàn thành quét ngang đội hộ gì ít ốt mục tiêu thế nhưng bọn hắn trong khoảng thời gian này ngoại trừ đem sự chú ý của mình đều để ở đó chút tin tức môi trên hạ thể bên ngoài huấn luyện cái gì đều quá mức thư giãn ta không hy vọng trận thứ tư vẫn là nhìn thấy bọn hắn dạng này t r ạ n g thái tất cả phóng viên đều nhìn vẻ mặt nghiêm túc giang vô địch trong nội tâm đều bị kinh ngạt một chút bất quá vừa nghĩ tới giang vô địch dùng hết toàn lực trả xuống năm mươi lăm điểm siêu cấp số li rất nhiều bóng rổ chuyên gia đều đang phê bình giang vô địch không có cầu thắng tâm tại đánh thời điểm tranh tài thường xuyên sẽ xuất hiện l ư ỡ i biếng tình huống nhưng hôm nay giang vô địch thì là quả thật thành vì d ê m một người khiêng một c h i đội bóng tiến lên nhìn so điểm liền biết tám mươi tám chín mươi mốt đội cạ v ạ l u h ệ t chỉ là lạc hậu hơn đội hộ di y ột ba điểm mà thôi nếu như đội cạ v ạ l u h ệ t có thể đem phòng thủ làm tốt một chút giảm ít một chút rèn sát lượng cái kia còn chẳng phải là quả thật địa cầm súng dê ba người thành thật giang vô địch hiếm thấy địa phát tính tình nhưng mà dù là d ê bốn đội cạ luyện điều chỉnh trạng thái của mình thế nhưng là vẫn là bị đánh v ó cảm giác đội hồ dì ý ốt lần nữa mang đi tranh tài thắng lợi mà trận đấu này giang vô địch trực tiếp liền chặt hạ 60 điểm không trợ công không diệm siêu cấp số liệu đội cả v ạ l ì h ệ t tại hồ dì ý ốt sân nhà hai liên tiếp bại trước mắt dù sao cũng so điểm là 2-2, đội hồ dì ý ốt có thể hay không đánh bại cầm tới tổng quán quân giang vô địch b ạ o chặt 60 điểm cầm xuống siêu cấp số liệu nhưng đội cả v ạ l ì h ệ t lại lần nữa thua mất tranh tài h ắ n đấu pháp phải chăng ảnh hưởng đến đội cả v ạ luyện những người khác phát huy Cú gì 30 điểm, mang theo đủ loại trầm mặc đội cả v ạ l ì h ệ n đám người liền trở về cợ lệ về lèn vừa mới xuống phi cơ giang vô địch liền thấy rất nhiều đến đây nhận điện thoại f a n bóng đá có thậm chí giơ lên b ả n g hiệu giang vô địch chúng ta vinh viên đ ủng hộ ngươi không có việc gì chúng ta vẫn đ ủng hộ ngươi các ngươi là tuyệt nhất nhìn xem những ngày b ả n g hiệu giang vô địch trong lòng cũng là cảm xúc rất nhiều a quay đầu nhìn một chút đội cả v ạ l ì h ệ n tất cả mọi người hắn liền nói các ngươi thấy được ca giang vô địch cũng không có chờ bọn hắn trả lời sau đó liền rời đi về sau dọn đồ an tony bọn người liền chủ động tới tìm giang vô địch cùng giang vô địch thừa nhận sai、lầm. thật xin lỗi giang vô địch liền nói ngươi không nên nói xin lỗi với ta với lại cùng bên ngoài những cái t i ê u kỷ đối đãi các ngươi thắng được tranh tài thắng lợi phan bóng đá nói xin lỗi ta biết các ngươi vẫn muốn chứng minh tự mình nhưng là hiện tại thế nào các ngươi không được đúng vậy giang vô địch không có chút nào cho do ấn đ ầ u cùng antony h mặt mũi trực tiếp liền nói bọn hắn không được đổi lại trước kia đoán chừng do ấn đ ầ u cùng antony h đều muốn phản bác giang vô địch nhưng là bây giờ thấy cái này hai hai dù sao cũng so điểm bọn hắn cũng biết giang vô địch nói rất đúng kết quả là do đỗ liền chủ động nói ngươi yên tâm đi ta sẽ cho ngươi biết ta làm được cứ như vậy đi tới d năm về tới cớ l ệ vẽ lẻn sân nhà đội cạ vạ l u hệt lần nữa nên chiến đội hộ di ý ốt hôm nay do đầu cùng antony hai người quả thật không để cho giang vô địch thất vọng bọn hắn ném rổ tỷ lệ chính xác đều tăng lên không thiếu hiệp một đội cạ vạ l u hệt liền lấy ba mươi ba hai mươi hai dẫn trước đội hộ di ý ốt m ộ ư ơ i một điểm mà cái này ba mươi ba điểm bên trong ngoại trừ giang vô địch một người mười phần có bên ngoài antony cầm tới tám điểm do đầu cầm tới sáu điểm sáu trợ công đây quả thật là rất có trạng thái nhìn thấy đội cả v ạ lì hệ tại sân nhà đánh tốt như vậy vô số f a n bóng đá lập tức liền đứng lên điên cuồng địa hô to mở vờ tờ mở vờ tờ khẩu hiệu về phần là đối hai t không hề nghi ngờ là giang vô địch đến hiệp hai giang vô địch tiếp tục xuất chiến hắn tuổi trẻ thể lực có là cội cuối cùng nhìn về phía gờ jean tựa hồ là muốn ra hiệu giật giùm mòn gờ jean đi làm chuyện gì thế nhưng là gờ jean lại đang do dự bởi vì hắn sợ giang vô địch đúng vậy hắn sợ từ năm trước bị giang vô địch quét gãy chân về sau hắn mặc dù nói thường xuyên tại xã giao môi trên hạ thể công kích giang vô địch là một cái chơi bóng rất bẩn cầu thủ nhưng ở trong trận đấu hắn tại phòng thủ giang vô địch phương diện này trên cơ bản đều là rất lễ phép có thể không kiếm chuyện liền không kiếm chuyện mà bây giờ cọi quyết định muốn để giấc mộng g i n đi đem giang vô địch làm cho hạ tràng giấc mộng g i n do dự a thế nhưng vi phạm cõi éo lời nói lại không tốt bởi vì cái này trận đấu mùa giải hắn rất có thể sẽ cùng đội hồ di ý ốt bước nếu như gây nên cõi o bất mãn đoán chừng đội hồ i ý ốt sẽ để cho hắn chạy thoát đội bóng chọn cầu thủ cầu thủ cũng chọ đội hồ gì ị y t rất thích hợp hắn phút làm kết quả là tại giang vô địch cũng đột phá lên r ồ i lúc dẫn ngọn gờ di n liền từ sau lưng của hắn xông ra làm bộ muốn bỡ lọc giang vô địch trên thực tế lại hung hăng địa tại giang vô địch đầu đến bên trên thúc t u ổ i chó một cái trực tiếp liền đem giang vô địch cho kích ngã trên mặt đất t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm năm mươi sáu hai trăm năm mươi lăm mất trí nhớ người bệnh giang vô địch vê đ Anthony trong nháy mắt liền đến một câu mạng, trực tiếp liền tiến lên Zimon G-Zin đánh mắt một trực tiếp The cho đem câu cốc bốn ạ i hai người liền lập lên. tức cùng nhau hầu quay đánh bóp b ở cái trọng tài đúng vậy là bốn cái không nên hỏi ta cái gì chỉ có ba cái trọng tài thưởng thức ta nhìn đội b ồ dì ý ốt đánh đội dạp p h ậ chiếu lại thời điểm đúng là bốn cái trọng tài vội vàng tiến hành ngăn lại bất quá hết thể tựa hồ cũng không có dùng ngay cả đội cả v ạ l u hệt ghế dự bị bên trên cầu thủ từng cái đều vọt tới trên sân bóng cùng đội b ồ dì ý t ấ t cả mọi người đánh nhau nhìn thấy đội cả vã l u hệt bên này ghế dự bị lên đội hồ dì ý ốt bên kia tự nhiên cũng là không sợ a cứ như vậy song phương triển khai một trận cực kỳ đại chiến kịch liệt nếu không phải hiện trường bảo an kịp thời đổi tới đoán chừng phan bóng đá khả năng đều sẽ ra sân là giang vô địch lấy một cái công đạo cũng bởi vậy tranh tài trực tiếp liền đến một cái giải tạm dừng tất cả mọi người đều vây ở giang vô địch bên người đội y đang trai nhìn giang vô địch tình huống thời khắc này giang vô địch là ở vào trạng thái hôn mê g i ẫ n m ò n gờ xin một k í c h kia đối với giang vô địch tới nói đúng là tổn thương tinh quá lớn đội y kiểm tra một phen về sau liền phán đoán hẳn là nao chấn động cái kết luận này vừa được ra mấy vạn người cũng nhịn không được n a o n a u đứng lên có thậm chí còn đi tới trên sân bóng mà đội hộ gì y ốt bên kia tất cả mọi người thì là bị mang về trong phòng thay quần áo bị đánh vải mắt khoe miệng đổ máu giơ giơ giơ giơ g i n giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ g ắ ơ b i ơ giơ giơ giơ g i n giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ g i a giơ giơ giơ giơ g n ơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ g i h g i đ giơ giơ giơ giơ giơ giơ g i h giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ c i ơ giơ giơ g i n giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ n i ơ giơ giơ h i ơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ giơ h i ơ giơ giơ giơ giơ giơ gi giang vô địch trong đầu hệ thống trong nháy mắt liền biến thành một vệ ánh sáng trực tiếp liền phân tán tại giang vô địch trong đầu biến mất một cái trận đấu mùa giải hệ thống cứ như vậy từ đó biến mất rất nhanh n b a chính thức trực tiếp liền tuyên bố đối với dân mọi gờ xin đối giang vô địch gáp v phạm quy trừng phạt vĩnh cửu cấm thi đấu đồng thời tiền phạt năm trăm ngàn đô la nhìn thấy mình bị vĩnh cửu cấm thi đấu g i â n mọi gờ xin liền càng thêm trận tròn mắt tình huống gì a nào có dạng này trừng phạt kết quả là dân mọi gờ xin liền lên tố n b a chính thức cho rằng bọn họ không nên dạng này trừng phạt tự mình nói đùa trên tay hắn thế nhưng là có một nếu là hắn bị vĩnh cửu cấm so tài cái kia chính là trái với điều ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao bao nhiêu đó là không cần phải nói d ẫ t m ò n gờ xin dùng mấy đợi đều không trả nổi ai nhìn thấy khiếu nại không dùng về sau d ẫ t m ò n gờ xin trực tiếp liền vò mẹ r ớ t b ể liền đối ngoại tuyên bố hắn công kích giang vô địch là huấn luyện viên trinh c i éo thụ ý mục đích đúng là vì đem giang vô địch cho báo hỏng rơi dạng này có thể tăng lớn bọn hắn đoạt giải quán quân hy vọng trong né mắt tất cả an dưa q u n chúng lại đem đ ư c chú ý chuyển rời đến cọ éo trên thân cọ éo nhìn xem cái kia nhỏ thương đại pháo trực tiếp liền lắc đầu nói, Nghe, chuyện này không phải ta r ấ t mộng gờ zin là đang ô meta không thể nào là dạng này n à y người nợ bờ ai chính thức tự nhiên là đánh lấy thà rằng giết nhầm không thể bông thà ý nghĩ còi ẻo cũng trực tiếp bị vĩnh cửu cấm so tài nhìn đến đây mọi người cũng có thể biết kết cục đúng vậy vì cho giang vô địch báo thủ rất nhanh d năm bắt đầu thi đấu về sau đội cả v ạ l u h ẹ n trực tiếp liền rất thẳng thắn đem đội hồ dì ý ốt cho đánh bại đến đội hồ dì ý ốt sân nhà ủng hộ đội hồ ì ý t p a n bóng đá càng là không có có nhiều ít tám mươi phan bóng đá đều mặc lấy giang vô địch quần áo chơi bóng biểu thị bọn hắn làm phản rồi đội hồ ì ý t đã m cuối cùng đội cả v ạ l ì h ệ n 4-2 đánh bại đội hồ d ì yốt đoạt được nở bờ a 2 0 1 8 2 0 1 9 t r ậ n đấu mùa giải tổng quán quân mà giang vô địch thì là được tuyển thành vì chung kết trận đấu mở vờ bờ giang vô địch là tại tháng sáu ngày 21 t h ờ i điểm tỉnh lại nhưng tỉnh lại hắn đã mất đi phía trước tất cả phóng viên cũng không nhớ rõ bất luận kẻ nào cùng sự tỉnh nhìn thấy giang vô địch tình huống này mọi người trên cơ bản cũng không nói gì thêm cũng may người ngân hàng bên kia cũng cân nhắc đến giang vô địch đã mất đi ký ức kết quả là rất thông thống khoái khoái đ i ệ u một lần nữa cho giang vô địch đặt mua mới thẻ ngân hàng để hắn không đến mức là vấn đề kinh tế mà gặp ảnh hưởng gì đội cạ v ạ l u h ệ n bên kia tựa hồ đối với giang vô địch còn không hề từ bỏ muốn biết giang vô địch đến cùng còn có thể hay không chơi bóng chỉ là đi qua một p h e n sau khi kiểm tra đội cạ v ạ l u h ệ n huấn luyện viên tổ phát hiện giang vô địch đã mất đi đánh banh năng lực hắn tựa hồ cũng không có dù có được gì vãng kỹ thuật muốn nói không có biến đại khái liền là thân thể tố chất của hắn vẫn là trước sau như một biến thái bởi vì là trì hoãn tranh tài d u y ê n cớ năm 2019 n k b a tuyển tú đại hội là tại tháng sáu ngày 29 c ử hành một ngày này đã trở thành người bình thường giang vô địch đi tại đường phố nhìn xem cao ốc phía trên trên màn hình lớn nba tổng giám đốc tiếu hoa cao hứng bừng bừng địa đối toàn thế giới tuyên bố có được trạng nguyên hữu ký đội vệ l ụ cản lựa chọn trạng nguyên là s ì ẩn w i liam l khi s ì ẩn w i liam l bị tiếu hoa tuyên bố thành là trạng nguyên một khắc này họ liền đội vệ l ụ cản cùng hiện trường vô số người xem đều nhao nhao đứng lên cho cái này một cái danh xưng nba kế tiếp đệ nhất nhân vô tay chỉ là giao dịch liền sinh ra như thế đội v ẽ l ì cạn dùng lọn rỗ bạn hát cùng đội cạ v ạ l ì hệt làm một cái giao dịch giao dịch đạt được giang vô địch đúng vậy khi biết giang vô địch đã không có chơi bóng năng lực về sau đội cạ v ạ l ì hệt cũng từ bỏ giang vô địch nhìn thấy đội v ẽ l ì cạn nguyện ý tiếp nhận giang vô địch cái này nổi lớn đội cạ v ạ l ì hệt cũng liền chỉ chỉ có thể bông tay t ắ t thành cho bọn hắn các ngươi có thể tưởng tượng khi đứng tại trên đường cái giang vô địch nhìn thấy màn hình lớn bên trong xuất hiện hình của mình thời điểm là một cái dạng gì tâm tình a người kia là ta a ta là nờ bờ a mạnh nhất h ậ vệ mạnh nhất người da vàng giang vô địch cứ như vậy đứng tại trên đường cái một chút cờ lệ vệ lẹn khi địa cư dân thấy được giang vô địch liền thật cao hứng mà tiến lên đi cùng giang vô địch chào hỏi hắc tiểu nhị ngươi thế nào giang vô địch q u a y đầu nhìn bọn hắn một chút các ngươi là đang nói chuyện với ta à? đúng vậy a ta rất khỏe tạ ơn không k h á c h khí chúng ta tầm quản lý để cho người ta quá thất vọng rồi hy vọng ngươi vẫn như cũ có thể bảo trì lại rất tốt tâm tình Tốt, ngươi xem qua ta chơi bóng à? Ta rất ngươi bóng bóng Giang ng chơi chơi lợi hại xem qua Địch à? à? Vô qua hai ngày sau đó giang vô địch liền bị hắn người đại diện sợ cho dẫn tới nữ họ liền nội vẽ luy cản song thành ký kết nghi thức mời đọc lạng kha kỳ duyên chuyện đã hoàn thành chuyện tu tiên nhẹ nhàng chậm rãi phong cách mới lạ và không bởi uff mạnh quá đà chương hai trăm năm mươi bảy 256, đại kết cục vệ lụy cạn là kẻ ngu a biết rõ giang vô địch đã đánh mất tất cả ký ức còn hết lần này tới lần khác muốn giao dịch tới hắn không không không bọn hắn là đang đánh cược bọn hắn nguyện ý dùng một cái trận đấu mùa giải thời gian đến cược giang vô địch có thể quay về đ ỉ n h phong một khi giang vô địch quay về đ ỉ n h phong tăng thêm xỉ ẩn w i liam l ỉm rèm hộ lì cùng ổ cá phọ du khách cái k i a đội vệ lụy cạn cũng có thể trong nháy mắt liền hoàn thành mới xây kế hoạch đến lúc đó đối với đoạt giải quán quân cái mục tiêu này cũng là có thể đụng tay đến tháng bảy ngày một tháng bảy ngày bảy trong khoảng thời gian này nợ bờ á thị trường tự do cũng phát sinh rất nhiều chuyện thì như đủ dàn cùng ẩn cùng một chỗ gia nhập liên minh đội nét cái này trước lúc này đúng là rất nhiều người cũng không nghĩ tới sự t ì n h đủ dàn so nguyên lúc không càng may mắn hơn một điểm chính là không có c ư ơ n g ép ra sân cho nên bắp chân của hắn cũng không có gân n h ư ợ n g chân đứt gãy mà dù xếp thì là bởi vì là đủ dàn giao dịch mà bị giao dịch đến đội hồ g i i ố m đội hồ g i i ố hiện tại liền đụng thành dù sẻo c ú di cợt tam cự đầu về phần cái này tam cự đầu còn có thể hay không tăng cường đội hồ di iốt i ế n công cái này không được do lắm À đúng l ạ cờ bên kia t ỷ dun lụ thì là thành vì lạ cờ huấn luyện viên chính đúng vậy người không có nhìn lầm đang cùng đội vẽ l ụ c ả n giao dịch về sau đội lạ cờ liền sa thải mạn sĩ ẩn cùng tần bởi vì là đội lạ cờ cao tầng cảm thấy mạn sĩ ẩn cùng tần hai người không thích hợp thành vì đội lạ cờ tổng giám đốc cùng huấn luyện viên chính mà tổng giám đốc vị trí thì là cho tợ giúp thẻ huấn luyện viên chính liền là t ỷ dun lụ t ỷ dun lụ tại đội cả vạ l ụ hệ tầng quản lý đem giang vô địch giao dịch về sau liền dẫn g ữ địa giới c h c vốn là dự định đi đội vẽ l ụ càn nhưng tợ giút thẻ mời tỳ dun l ụ đi đội lạ cờ trở lại đã từng hiệu lực qua đội lạc ờ thì dùm lủ trong lòng cũng là rất cảm khái đi qua một phen sau khi luyện tập thì dùm lủ liền trở thành l ạ cờ huấn luyện viên chính m xác thực rất thần kỳ còn có liền là đ a u gõ hửa không cùng rụt thiếu đánh huynh đệ bóng rổ trực tiếp liền đi đến cờ l i m p tờ cùng lễ hổ nạt đánh huynh đệ bóng rổ mà khi đội cờ l i m p tờ tuyên bố x o n g thành giao dễ về sau cái khác đội bóng phan bóng đá ngược lại là không có gì đặc biệt ý nghĩ duy chỉ có đội lạc ờ phan bóng đá phản phất có một loại bị phản bội cảm giác không phải đã nói phải thêm minh là cờ sao làm sao đi là cờ a không thể không nói lễ ố nạt một bước này thao tác xác thực làm rối loạn đội lạ cờ rất nhiều kế hoạch nhưng không có cách nào sau đó lạ cờ liền tin tức nhanh bắt đầu vơ vét tìm kiếm thị trường tự do bên trên cả lớn mà dọn độ cụ s ỉ n antony đều không có cùng đội cạ vạ l ì h ẹ n tiến hành tước lập tức đều ký kết đến lạ cờ trong tay vừa mới cầm tới một cái tổng quan quân đội lạ cờ liền xem như muốn dùng hết đem lương tạm ký kết bọn hắn cũng rất không có khả năng dọn đầu cùng antony cụ s ỉ n ba người đều là ký ngàn vạn hợp đồng cứ như vậy liền tuyên bố lạ cờ tại lương tổng không gian phía trên gờ chỉ là đằng sau bọn hắn lại chuyển ra muốn ký kết hợp luận tin tức ai loạn a có người nói năm hai nghìn một mươi chín mùa hè là nhất loạn câu nói này xác thực nói không có sai rất nhiều nba siêu cấp c ự tin h c ự tin h đều thay đổi mình đội bóng lưu tại đội chủ nhà có thể cầm tới càng lớn hợp đồng tỉ như có thể cầm hai trăm m ư ơ i triệu một trăm bảy mươi triệu hợp đồng cầu thủ trực tiếp liền đi cầm cái khác đội bóng cho ra một trăm bốn mươi triệu hợp đồng đây là vì cái gì e m khả năng lương đ ồ n g đã không cách nào thành là siêu cấp c ự tin h lựa chọn hàng đầu mục tiêu bọn hắn để ý là nba phía sau nó lợi ích của hắn tỉ như đại n ô n cái gì thêm hay không giêm thương nghiệp đại nôn hợp đồng là hắn hợp đồng lao động từ gấp m ộ ư ơ i lần lúc này giang vô địch thì là tại đội vệ lụy c ả n thấy huấn luyện trợ r ú t giới bắt đầu t ừ n g bước một địa tìm kiếm chi nhớ của mình về phần chuyện tương lai cũng chỉ có tương lai mới biết t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động l ò n g ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội